Hồng Nhi nói, cái kia thiên tượng thần ngục quyền cùng thời quang thần quyền bí tịch bản thật, không biết là loại nào vật liệu chỗ tạo, ngay cả hắn cũng nhìn không ra đến, mà lại hai quyển bí tịch bản thật, lộ ra huyền diệu khó giải thích lực lượng. Vạn vô địch nghe xong, sắc mặt kinh nghi không thôi. Hiện tại cũng nói, lộ nhất bình này là đạt được thánh ma tiền bối cùng thời quang láo nhân tiền bối động phủ bảo tàng. Vạn Trinh nói ra, hơi dừng một chút, lộ nhất bình có thể hay không cũng là đạt được chúng ta vạn gian nào đó đảm nhiệm ra chủ động phủ bảo tàng. Vạn vô địch hai mắt lấp lué, nói ra, ý của ngươi là nói, tổ ra ra. Vạn ra, đời thứ hai gia chủ, vạn vũ trí, năm đó mất tích bí ẩn, việc này, thành vạn ra mê án. Vạn trình gật đầu. Vạn vô địch trầm tư một lát, nói ra, ngươi đi gặp một chút lộ nhất bình này, mời hắn đến chúng ta vạn ra, ta muốn gặp một lần lộ nhất bình này. Bất kể như thế nào, việc này đều phải hiểu rõ. Nếu là có thể, cái kêu kim diễm thần quyền bản thật, bọn hắn nhất định phải về không có khả năng tùy ý lộ nhất bình này càng truyền càng xa. Chỉ là, làm như thế nào muốn về? Vạn vô địch lông mày nhĩu chặt. Cầm tiên chi cảnh à? Vạn vô địch tự nói. Mà lúc này, bách hoa nữ đế cơ vũ cùng bách hoa đế quốc các cao thủ cũng đều đang thảo luận lộ nhất bình. Các người nói, lộ nhất bình này, là lai lịch gì? Bách hoa nữ đế cơ vũ hỏi. Lộ nhất bình này có chân thần hậu kỳ cao thủ thủ hạ, hiển nhiên không thể nào là hoàng tuyển ma tông tô tú con cháu. Bách hoa đế quốc trong đó một vị thần linh cảnh cao thủ trầm ngâm nói, muốn nói lại thôi, một mặt e ngại, có thể hay không, là đến từ cái chỗ kia. Sau đó chỉ chỉ không chung. Bách hoa đế quốc các cao thủ sắc mặt đại biến. Ý của ngươi là nói, hắn đến từ, cựu thiên. Một vị khác thần linh cảnh cao thủ run dậy. Cựu thiên. Tất cả mọi người là im lặng. Dù là bách hoa nữ đế cơ vũ bản nhân, tay cầm chén trà, cũng đều không cách nào bình ổn. Cựu thiên. Chầm hồi lâu. Bách hoa nữ đế cờ vũ mới thôn thôn nói, đây chỉ là suy đoán của chúng ta, có lẽ, chúng ta đều đoán sai, hắn cũng không phải là đến từ cựu thiên Đám người gật đầu. Thế lực khắp nơi nghị luận lúc, Lộ Nhất Bình thì tại tô tú trong phủ đệ, đem âm quỷ tông thiếu tông chủ hách đơn trong chiếc nhẫn không gian kia trong đó hai viên thần cách lấy ra ngoài. Hai viên thần cách này, đều là thượng đảng thần cách. Một viên là chân thần hậu kỳ, một viên là chân thần trung kỳ. Lộ Nhất Bình đem hai viên thần cách này phân biệt đánh vào ngụy Trần Vĩnh nguyên hai người linh hồn chi hải, sau đó dùng vô thượng đại đạo Pháp tắc đem hai viên thần cách cùng hai người linh hồn chi hải tương dung. Đến tận đây, Trương Tấn, Triệu Văn, Ngụy Binh, Trần Vĩnh nguyên bốn người đã hoàn toàn có được chân thần thần cách, là chân chính chân thần cựng, giả. Những thượng phẩm linh mạch kia, các ngươi đều lấy ra dùng, bình thường rèn luyện thân thể. Lộ Nhất Bình nói ra, cũng cố gắng tu luyện ta chuyển cho các ngươi công pháp, tranh thủ sớm ngày đột phá thiên thần chi cảnh. Vâng, chủ nhân. Trương Tấn Triệu Văn bốn người quy sát. Lộ Nhất Bình để bốn người đứng lên, ngón tay thần quang phun trào, chỉ gặp từng đạo thiên thần pháp tắc từ nơi ngón tay không ngừng ngưng tụ, sau đó, Lộ Nhất Bình ngón tay một chút, những thiên thần pháp tắc này phân biệt đánh vào trường tấn bốn người linh hồn chi hại bên trong, là gần đến bốn người thần cách bên trong. Những thiên thần pháp tắc này chính là Lộ Nhất Bình trước kia sở ngộ chi pháp tắc, trực tiếp dung nhập bốn người thần cách bên trong, bốn người đem có thể cực nhanh mà tăng lên đến thiên thần chi cảnh. Lúc này, bên ngoài Tống Ninh thanh âm văng lên, công tử, Tống Ninh có việc cầu kiến. Vào đi. Lộ Nhất Bình nói. Tống Ninh đi đến, không người sau đó trở về Lộ Nhất Bình trước mặt, đại khí không dám thở, cung kính dị thường. Công tử, thiên cơ thương hội biết người ngày mai muốn tham gia bọn hắn hội đấu giá, tôn lập hiên hội trưởng đưa tới cao cấp thẻ khách quý, tôn lập hiên hội trưởng còn nói, đến lúc đó xin đợi công tử đại giá. Từ đế cung trở về, Tống Ninh hiện tại tâm tình hay là khó mà bình tĩnh. Hắn rất muốn liếc trộm trương tấn bốn người, nhưng là không dám. Nghĩ đến chân thần chữ này, hắn liền có loại cảm giác nạt thở. Lúc đó tại khánh đài trên yến hội, biết được Lộ Nhất Bình chém xuống Âm Quỷ Tông thiếu tông chủ Hách Đơn đầu người, hắn càng là run dậy đến không được, Lôi Khuyết Kiếm Tông cao thủ đồng dạng run dậy đến không được. Vị kia lúc trước tại trên đường phố chất vấn qua Lộ Nhất Bình khẩu khí quá lớn, Lôi Khuyết Kiếm Tông thái thượng trưởng lão càng là dọa đến kém chút bất tình đi. Lộ Nhất Bình tiếp nhận thiên cơ thương hội cao cấp thẻ khách quý, lắc đầu nói, thần cách ta đã có, ngày mai hội đấu giá, ta đã không đi. Hắn muốn tham gia buổi đấu giá này, chính là muốn cho Ngụy Bình, Trần Vĩnh Nguyên hai người làm thần cách, hiện tại hai người thần cách đều có, buổi đấu giá này tự nhiên không cần thiết đi. Tống Ninh kinh ngạc, hắn thận trọng nói, nghe nói rõ trời hội đấu giá, trừ thần cách bên ngoài, còn có rất nhiều khó được bảo bối, hội đấu giá sẽ còn đấu giá thời kỳ thượng của vạn thần chi chủ lệnh bài. a vạn thần chi chủ lệnh bài. Lộ Nhất Bình kinh ngạc. Vâng. Tống Ninh cung kính nói, trừ vạn thần chi chủ lệnh bài, nghe nói còn có cái khác thượng cổ đồ vật. Cái khác thượng cổ đồ vật. Lộ Nhất Bình hai mắt lấp lué, có biết là cái gì? Cái này không biết. Tống Ninh nói ra, tôn lập hiên hội trưởng nói như thế. Lộ Nhất Bình gật đầu, tốt, ta đã biết. Sau đó lấy một đầu thượng phẩm linh mạch đi ra, phong lấn lại, thành vòng tròn lớn nhỏ, ném cho Tống Ninh. Tống Ninh nhìn trước mắt con thượng phẩm linh mạch này, ngây người kinh ngạc nói, công tử, cái này cũng không phải đưa cho ngươi, là cho Lôi Khuyết kiếm tông. Lộ Nhất Bình nói ra, đến lúc đó, ngươi lấy về để Dương Thành tiểu tử bố trí tại Lôi Khuyết kiếm tông tổ mạch phía trên. Ta nhìn các ngươi Lôi Khuyết kiếm tông tổ mạch có suy yếu chi dấu vết, có đầu linh mạch này, có thể chèo chống một chút năm. Tống Ninh kích động quý sát, "Tạ ơn công tử." Tống Ninh thay Lôi Khuyết kiếm tông chúng đệ tử tạ ơn công tử đại ân. Lộ Nhất Bình nhìn xem quý sát Tống Ninh, cảm khái nói, "Năm đó Dương Đông tiểu gia hỏa kia cũng như ngươi nói như vậy qua." Tống Ninh trong lòng kinh ngạc, Dương Đông tiểu ra hỏa. Hắn khó mà nói hết trong lòng kinh ngạc, hắn mặc dù còn không biết Lộ Nhất Bình thân phận, nhưng là từ vừa rồi trong những lời này, có thể nghe ra Lộ Nhất Bình là một tôn so với bọn hắn lao tổ tông Dương Đông kiếm thần còn tồn tại cổ lão Sau đó, Lộ Nhất Bình lại cho Tống Ninh một chút thần phẩm linh thạch. Kể từ khi biết Dương Đông khả năng đã táng thân cựu tuyệt táng thần đại trận bên trong, hắn luôn cảm thấy thua thiệt lôi khuyết kiếm tông, năm đó, nếu là hắn chịu thụ Dương Đông trận pháp Dương Đông cho dù là thân hãm cựu Tuyệt Táng Thần Đại Trận, cũng nhất định có thể chống được. Nghĩ đến Cửu Tuyệt Táng Thần Đại Trận, Lộ Nhất Bình sắc mặt trầm xuống. Tống Ninh gặp Lộ Nhất Bình đột nhiên sắc mặt trầm xuống, dọa đến không còn dám đoán. Ngày mai canh 3, có hay không khen thưởng huynh đệ. Chương 39, nghe nói kiếm của hắn rất nhanh. Đêm, cuối cùng rồi sẽ đi qua. Lộ Nhất Bình cưới kim giác chiến xa ra phủ đệ, hướng Thiên Cơ Thương hội tới. Trương Tấn, Triệu Văn bốn người tùy hành. Kim Mưu chiến xa tại ánh nắng sáng sớm chiếu xuống, lộ ra dị thường sáng trong vắt. Lúc đầu, cạnh đường đi, một chút qua lại tông môn cao thủ chính đi được thật tốt, đột nhiên nhìn thấy kim rắc chiến xa, doa đến tan tác như chỉ mùng, phía trước trên đường phố, một mảnh trống rông đứng lên. Lộ Nhất Bình im lặng, chính mình cứ như vậy đáng sợ. Chỉ chốc lát, chiến xa liền tới đến Thiên Cơ Thương Hội. Chỉ gặp Thiên Cơ Thương Hội trước đại môn, Thiên Cơ Thương Hội phân hội hội trưởng Tôn Lập Hiên cùng Thiên Cơ Thương Hội cao tầng sớm liền xin đợi ở nơi đó. Tôn Lập Hiên gặp chiến xa đến, thần sát đại trấn, gấp bước lên trước, ôm quyền cười nói, lộ công tử lại đến thiên cơ thương hội, thiên cơ thương hội gặp vách tường sinh huy. Lộ Nhất Bình cười nói, tôn hội trưởng khách khí, tôn hội trưởng chờ lâu đi. Tôn Lập Hiên nghe chút, có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, liên tục khoát tay, không có không có, chúng ta nghe nghe lộ công tử tới, cũng là vừa mới đi ra. Lộ Nhất Bình gật đầu một cái, sau đó tại Tôn Lập Hiên nên xin mời phía dưới, cùng trương tấn bốn người tiến vào thiên cơ thương hội Tôn Lập Hiên cười nói, biết được lộ công tử muốn tới, ta sớm liền để cho người ta dọn dẹp phòng khách quý số 1. Lộ Nhất Bình nghe vậy, cười nói, nghe nói thiên cơ thương hội phòng khách quý số 1, xưa nay không đối ngoại mở ra, là lưu cho các ngươi tổng hội trưởng cùng thiên cơ thiếu chủ. Tôn Lập Hiên cười nói, lộ công tử muốn tới chúng ta phân hội tham gia hội đấu giá, ta bẩm báo cho tổng hội, tổng hội trưởng tự mình phân phó, nói đem phòng khách quý số 1 quét sạch đi ra, nên xin mời lộ công tử. Lộ Nhất Bình cười cười cũng không nói thêm cái gì. Thế là, tại Tôn Lập Hiên nên xin mời phía dưới, Lộ Nhất Bình mấy người tiến vào phòng khách quý số 1. Mà lúc này, số 2 phòng khách quý, một người trẻ tuổi hơi nhướng mày, Tôn Lập Hiên đem phòng khách quý số 1 mở ra, nên mời những người khác đi vào. Đúng vậy, thiếu chủ chính là Lộ Nhất Bình kia. Nó thủ hạ cung kính nói. A, Lộ Nhất Bình. Người trẻ tuổi lắc lắc chén rượu trong tay chi rượu, mùi rượu bốn phía, cười nói, chính là cái kia giết hách đơn họ Lộ tiểu tử. Ngữ khí tùy ý, tựa hồ không đem lộ nhất bình để vào mắt. Nó thủ hạ nói, chính là cái kia họ lộ tiểu tử. Người trẻ tuổi ừ một tiếng, đột nhiên nói, nghe nói kiếm của hắn rất nhanh, ta cũng muốn kiến thức một chút, là kiếm của hắn nhanh, vẫn là của ta kiếm nhanh. Nó thủ hạ cười nói, nếu bàn về kiếm đạo, cái này hàng nguyên vị diện, thế hệ trẻ tuổi, lại có ai có thể cùng thiếu chủ ngươi so sánh. Người trẻ tuổi cười cười, mà lộ nhất bình mấy người đi vào phòng khách quý số 1 về sau. Ngồi xuống trong phòng trung ương trên ghế salon, ghế sofa là dùng thượng cổ dị thú khối ra chế tác, mà lại hẳn là dùng chân thần cảnh thượng cổ dị thú. Ngồi ở phía trên, thoải mái dễ chịu, mềm mại, có loại nhàn nhạt thanh hương, để cho người ta nghe ngóng tâm thần nhẹ nhàng khoan khoái. Đây là mi hương thú khối ra. Lộ Nhất Bình mở miệng nói. Tôn Lập Hiên lúc này cười nói, vâng, lộ công tử hào nhãn lực, cái này mi hương thú, chính là rất nhiều tông môn chi chủ đều không biết được. Lộ Nhất Bình giọng nói vừa chuyện Nghe Tống Minh nói, các ngươi lần hội đấu giá này muốn đấu giá thời kỳ thượng của vạn thần chi chủ lệnh bài. Không biết lệnh bài này là người khác ủy thác đấu giá hay là các ngươi thiên cơ thương hội tìm được. Tôn Lập Hiên trần chờ một chút, cười nói, không dối gạt lộ công tử, cái này vạn thần chi chủ lệnh bài là người khác ủy thác chúng ta thương hội đấu giá, bất quá, người ủy thác này, chúng ta thương hội cũng không biết, đối phương là mang theo mặt nạ đến đây ủy thác bán đấu giá. Nha. Lộ Nhất Bình bất động thanh sắc, cũng không có hỏi lại cái khác. Một lát sau, Tôn Lập Hiên thối lui ra khỏi gian phòng, để Lộ Nhất Bình có gì cần, có thể phân phó ngoài cửa quản sự. Đợi Tôn Lập Hiên rời khỏi về sau, Lộ Nhất Bình chầm tư, năm đó hắn tại chư thần chiến trường đều không có tìm được vạn thần chi chủ lệnh bài, đối phương lại như thế nào lấy được. Chẳng lẽ là vạn thần chi chủ hậu nhân? Nếu không phải vạn thần chi chủ hậu nhân, như vậy, liền cực có thể là năm đó vây giết vạn thần chi chủ người nào đó hậu bối. Lúc này, đến đây ban đấu giá các phương cao thủ cũng lần lượt vào sân Lộ Nhất Bình xuyên thấu qua phòng khách quý số một chiếc pha lê, thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc, có chút ngoài ý muốn, là nàng. Chỉ gặp bị thiên cơ thương hội quản sự nên mời tiền đến, đúng là hắn lúc trước tại chư Trư thần chiến trường gặp phải Dược Vương Điện nữ tử Vũ Hân. Bất quá, nhưng không thấy lao giả hạ thiệu. vu Hân đến, cũng đưa tới hiện trường không nhỏ bạo động. Dược Vương Điện Tổng Điện mặc dù không tại thần võ đại lục, nhưng là, Dược Vương Điện tại thần võ đại lục thế lực cũng không yếu, Dược Vương điện đang đạo Không có tông môn nào có thể đưa ra tả hữu, thậm chí ngay cả vạn ra, bắt đầu đế quốc có khi đều muốn đi dược vương điện cầu đan. Lộ công tử, long ra thiếu chủ long hàng phong ở bên ngoài, nói muốn bái phòng ngươi. Lúc này, thương hội quản sự tiến đến, đối với lộ nhất bình nói. Long ra, cùng vạn ra, đàm gia lộ ra nổi ra anh. Mặc kệ long ra tổng phủ cũng không tại thần võ đại lục, mà là tại thiên long đại lục. Không thấy. Lộ nhất bình lạnh nhạt nói. Thương hội quản sự khẽ giật mình. Không thấy. Nhưng là hắn rất nhanh kịp phản ứng, cung kính xác nhận, sau đó lui ra ngoài. Ngoài cửa, người mặc vàng nhạt cầm bảo, khí vũ hiên ngang long ra thiếu chủ Long Hàng Phong đang tay cầm ngọc phiến, chậm rãi quạt, sau người nó, đi theo hai tôn long già cao thủ. Lúc này, cửa gian phòng đột nhiên mở ra, Thương hội quản sự đi ra, Long Hàng Phong cười hỏi, "Lâm quản sự, vậy ta hiện tại đi vào?" Thương hội quản sự lại là ế a nói, "Long công tử, không có ý tứ." Lộ công tử nói không thấy. Không thấy. Long Hàng Phong kinh ngạc, người cùng hắn nói, ta là Long Gia Thiếu Chủ. Nói. Thương hội quản sự nói ra. Long Hàng Phong sắc mặt khó coi, hôm qua bắt đầu đế cung sự tỉnh chuyển ra về sau, hắn trong đêm hương thú bừng bừng chạy tới, không nghĩ tới lộ nhất bình này thậm chí ngay cả gặp hắn cũng không thấy. Lộ nhất bình này, tiêu ngạo thật lớn. Sau người nó, một vị Long Gia cao thủ cũng là sầm mặt lại. Thương hội quản sự nhất thời không biết như thế nào tiếp lời. Hắn cũng không nghĩ tới Lộ Nhất Bình thậm chí ngay cả gặp cũng không thấy Long Hàng Phong. Một vị khắc Long ra cao thủ đối với Thương hội Quản sự âm thanh lạnh lùng nói. Người đi vào nói cho hắn biết, thiếu chủ của chúng ta nghĩ hắn nói một chút kim diễm thần quyền sự tình. Thiếu chủ của chúng ta mang theo Thiên Long Chi Cốt đến đây. Cái gì? Thiên Long Chi Cốt? Thương hội Quản sự chấn Kinh. Long Hàng Phong cho một thanh thần phẩm linh thạch cho Quản sự Thương hội kia. Nói ra, người nói cho Lộ Nhất Bình, liền nói, chúng ta cũng không cần kim diễm thần quyền bản thật. Chúng ta chỉ cần quan sát một đêm là được, đến lúc đó, Thiên Long Chi cốt về hắn. Thương hội quản sự tiếp nhận thần phẩm linh thạch, chần chờ một chút, sau đó đi vào bẩm báo Lộ Nhất Bình. Thiên Long Chi cốt. Lộ Nhất Bình nhìn quản sự thương hội kia một chút, chẳng biết tại sao, thương hội quản sự bị Lộ Nhất Bình cái nhìn này thấy sợ hãi trong lòng. Không hứng thú. Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói, chờ một chút đấu giá trong lúc đó, không có ta mệnh lệnh, ngươi không muốn vào tới quấy giày ta. Lộ Nhất Bình nói đến bình hẳn Nhưng là thương hội quản sự lại là trong lòng rút lại, tranh thủ thời gian xác nhận, liên tục không ngừng lui đi ra ngoài, lui ra ngoài lúc, hắn phát hiện phía sau lưng đều là mồ hôi lạnh. Canh một Truy cập trang web đồ đi ở chuyện full.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, vạn thần chi lệ. Long ra thiếu chủ Long Hàng Phong gặp thương hội quản sự đi ra, một mặt hy vọng, hỏi, như thế nào? Thương hội quản sự lấp đầu, chần chờ một chút, nói ra, lộ công tử nói không hứng thú. Long Gia Thiếu Chủ Long Hàng Phong sắt mặt bỗng nhiên trầm xuống. Chúng ta về phòng trước. Chầm một hồi, hắn trầm giọng nói, sau đó mang theo Long Gia hai vị cao thủ trở về số 4 phòng khách quý. Trở lại số 4 phòng khách quý về sau, Long Gia một tên cao thủ nói, Thiếu Chủ, muốn hay không trang một chút lộ nhất bình đến đấu giá hội muốn đấu giá mua thứ gì? Long Hàng Phong lắt đầu, không cần. Lộ nhất bình này phách lối không được bao lâu. Một tên khác Long Gia cao thủ cười lạnh, hách đơn bị giết. Âm Quỷ Tông không có khả năng buông tha hắn. Bất quá Lộ Nhất Bình này thân phận là bí mật, hiện tại có người nói, hắn khả năng đến từ cửu thiên cho nên, Âm Quỷ Tông tạm thời còn sẽ không động thủ, một khi xác nhận hắn không phải tới từ cửu thiên Như vậy, Âm Quỷ Tông liền đại quân áp cảnh, đem hắn xương cốt từng cây tháo ra. Mà lại, Lộ Nhất Bình tại sao phải có tô tú lệnh bài? Có người hoài nghi tô tú cực khả năng đã bị Lộ Nhất Bình giết chết, Hoàng Tuyền Ma Tông đã bắt đầu điều tra tô tú lệnh bài sự tình. Nếu là Hoàng Tuyền Ma Tông xác định Tô Tú đã chết, như vậy, Hoàng Tuyền Ma Tông cũng chắc chắn sẽ đối với hắn nghiền Xương thành cho. Theo đám người lần lượt tiến vào, hội đấu giá, không bao lâu liền bị ngồi đấy. Đấu giá bắt đầu. Chủ trì bán đấu giá, là thiên cơ thương hội một vị cao cấp giám định sư, cũng là một vị thần linh cảnh cao thủ. Bình thường hội đấu giá, sẽ rất ít có thần linh cảnh cao thủ đi ra chủ trì, trừ phi là có vật cực kỳ quý trọng đấu giá, hội đấu giá mới có thể để thần linh cảnh cao thủ chủ trì đấu giá Hội đấu gia bán đấu giá kiện thứ nhất đồ vật, là một thanh kiếm. Thanh kiếm này, tên là thanh hồng kiếm, chính là cận cổ thời kỳ thanh hồng thiên thần bội kiếm. Chủ trì bán đấu giá thần linh cảnh cao thủ Trần Thụy đối với mọi người cười nói, thanh hồng thiên thần, chắc hẳn không ít người đều không xa lạ gì A Hiện trường, dối loạn lên. Thanh hồng thiên thần, nào chỉ là không xa lạ gì. 10 vạn năm trước, một tôn gần như vô địch tồn tại, chính là năm đó hàng nguyên vị diện thập đại cao thủ một trong mà lại được vinh dự năm đó kiếm đạo đệ nhất nhân. Đám người không nghĩ tới, hội đấu giá bán đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất lại là thanh hồng kiếm. Cái này thanh hồng kiếm mặc dù là thanh hồng thiên thần lúc đầu bội kiếm, nhưng là cũng là một thanh khó được hảo kiếm. Năm đó thanh hồng thiên thần thường xuyên dùng kiếm này tập luyện kiếm pháp, cho nên thanh này thanh hồng kiếm có thanh hồng thiên thần đặc biệt kiếm ý, kiếm đạo cao thủ như đấu giá mua trở về, thường xuyên cảm ngộ thanh hồng thiên thần kiếm ý, kiếm đạo tất nhiên có thể tiến triển cực nhanh. Người chủ trì Trần Thụy cười nói: "Lộ Nhất Bình ngay vậy, lắc đầu cười một tiếng, nếu là dựa vào một thanh kiếm, liền có thể để kiếm đạo tiến triển cực nhanh, vậy trên đời tất cả đều là kiếm đạo cao thủ." Người chủ trì này Trần Thụy bất quá là dụ dỗ chi từ thôi. Bất quá, cái này Trần Thụy dụ dỗ chi từ hay là rất có hiệu quả, tiếp xuống cạnh tranh rất kịch liệt. Cuối cùng, bị Bạch Diễm Kiếm môn môn chủ lấy 200 triệu linh thạch thượng phẩm đấu giá mua số dưới. Bạch Diễm Kiếm môn Là thần võ đại lục siêu cấp tông môn một trong, thực lực có thể so với bách hoa đế quốc, vân ra. Sau đó, kiện thứ hai bán đấu giá là một bản công pháp, gọi ca lăng kinh, chính là hỏa Long tự vô thượng công pháp một trong. Hàng nguyên vị diện, Phật môn không ít, mà hỏa Long tự, đã từng là thần võ đại lục cường thịnh nhất Phật môn thế lực một trong. Bất quá tại hơn một vạn năm trước, liền bị diệt. Năm đó người xuất thủ, chính là đàm gia. Hỏa Long tự bị diệt về sau, rất nhiều cao thủ bị bắt sống. Bị đàm gia cao thủ sống sở sở luyện chế thành khối lỗi, đảm gia có một tôn siêu việt thiên giai khối lỗi, chính là dùng hỏa Long tự cường đại nhất một tôn lão tổ luyện chế mà thành. Ca Lăng Kinh, cuối cùng bị dược vương điện vù hân đấu giá mua xuống dưới. Lộ nhất bình có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới nha đầu này sẽ đối với Phật môn công pháp cảm thấy hương thú. Ngay sau đó, đấu giá kiện thứ 3, kiện thứ 4, kiện thứ 5. Lân hội đấu giá này bán đấu giá đồ vật, mặc dù đồ vật đều rất không tệ, nhưng là... Lộ Nhất Bình cũng chỉ là nhìn xem, cũng không có cạnh tranh. Liên tiếp đấu giá hơn 20 kiện đồ vật. Cuối cùng, là hội đấu giá 4 kiện áp trục đồ vật. Sau đó phải bán đấu giá là thời kỳ thượng cổ vạn thần chi chủ lệnh bài. Người chủ trì Trần Thụy cười nói. Lúc này, thiên cơ thương hội cao thủ nâng một cái ngọc bàn đi tới. Trên ngọc bàn, để đó một viên lớn chừng bàn tay lệnh bài màu đen. Quả nhiên là vạn thần chi lệnh. Lộ Nhất Bình nhìn thấy lệnh bài, ngồi thẳng đứng lên. Viên này vạn thần chi lệnh, đương nhiên không chỉ là một viên lệnh bài, lệnh bài bên trong có vạn thần chi chủ luyện chế thượng cổ trận pháp, lúc đối địch, có thể làm tấn công địch chi dụ. Mà lại, năm đó vạn thần chi chủ đem động phủ mình sáng tạo tại một thần bí chi địa, không người nào biết, nhưng là có viên này vạn thần chi lệnh, có thể cảm ứng vạn thần chi chủ năm đó nơi đặt động phủ. Đương nhiên, muốn thôi động viên này vạn thần chi lệnh, ít nhất phải có vạn thần chi chủ năm đó thực lực mới được. Lấy hàng nguyên vị diện hiện tại đám người thực lực. Căn bản là không có cách thôi động cái này vạn thần chi lệnh. Cho nên viên này vạn thần chi lệnh đối với hiện tại hàng nguyên vị diện đám người, tác dụng cũng không lớn. Viên này vạn thần chi lệnh, tại thượng cổ thời điểm, có thể hiệu lệnh thiên hạ chúng thần. Người chủ trì Trần Thụy giải thích, mà bản thân nó vật liệu, càng là dùng hiếm thấy thần vật Thái Hư Huyền Thiết đúc thành. Thái Hư Huyền Thiết chính là trong thiên hạ cứng rắn nhất thần thiết, có thể so với hỗn độn chi thiết, riêng là tài liệu này bản thân, liền giá trị liên thành. Mà lại cái này vạn thần chi lệnh Có vạn thần chi chủ năm đó là cấn vô thượng trận pháp, trận pháp cao thủ đấu giá mua trở về nói không chừng có thể từ trong đó tìm hiểu ra vô thượng đại trận tới. Giải thích trọn vẹn 3-4 phút đồng hồ, phía đấu giá bắt đầu bắt đầu. Bất quá, quỷ thắc chúng ta thương hội đấu giá cái này vạn thần chi lệnh bằng Hữu nói, hắn chỉ cần thần phẩm linh thạch. Người chủ trì Trần Thụy có chút xấu hổ nói, cho nên, đợi lát nữa đấu giá mua vạn thần chi lệnh bằng hưu, chỉ có thể dùng thần phẩm linh thạch. Cái gì thần phẩm linh Thạch Hiện trường đám người rối loạn tương bừng. Lúc đầu cô Ý muốn đấu giá mua cái này vạn thần chi lệnh cao thủ, cũng đều hơi nhướng mày. Thần phẩm linh thạch, đám người là có, nhưng là thần phẩm linh thạch khan hiếm, từ thượng cổ đằng sau dùng một khối thiếu một khối, hội đấu giá giao dịch cũng không ai cam lòng dùng thần phẩm linh thạch giao dịch. Mà lại, vị này ủy thắc bằng hữu nói, tất cả thần phẩm linh thạch nhất định phải là hoàn hảo không chút tổn hại. Người chủ trì Trần Thụy lại nói, linh thạch giao dịch, thời gian lâu dài, Khó tránh khỏi sẽ xuất hiện mài mòn tình huống, còn hoàn hảo hơn không hao tổn, liền thiếu đi. Vạn Thần chi lệnh, giá khởi đầu là 100 triệu thần phẩm linh thạch. Người chủ trì Trần Thụy lại nói, 100 triệu, thần phẩm linh thạch. Mọi người không có cái nào không hít vào một ngụm khí lạnh. Hiện trường Bạch Diễm kiếm môn môn chủ nghe chút, lắc đầu, đừng nói 100 triệu thần phẩm linh thạch, chính là 100 triệu linh thạch cực phẩm, hắn cũng đều khó mà cầm ra được. 100 triệu thần phẩm linh thạch. Long gia thiếu chủ Long Hàng Phong lông mày nhíu Lúc đầu, hắn lần này tới, cũng là cô ý cái này vạn thần chi lệ. Nhưng là giá tiền này độ cao, vượt qua hắn dự liệu. 200 triệu thần phẩm linh thạch. Đúng lúc này, đột nhiên, số 2 trong phòng khách quý, người trẻ tuổi kia chậm dãi nói. Chương 41, Càn Khôn Chi Chủ. 200 triệu thần phẩm linh thạch. Thanh âm không lớn, nhưng là, lại rõ ràng chuyển vào đại điện tất cả mọi người trong hai Tất cả mọi người ngẩn ngơ, ai cũng nhìn về hướng phòng khách quý số 2. Cái gì? 2. 200 triệu. Ngay cả Long gia thiếu chủ Long Hàng Phong cũng giật nảy cả mình. Nhanh trang một chút trong phòng khách quý số 2 chính là ai? Hắn đối với sau lưng hai tên long già cao thủ nói, hai người xác nhận. Đại điện đám người, một mảnh văn động, đều bị cái này 200 triệu thần phẩm linh thạch cho kinh ngạc đến. Trong phòng khách quý số 1, Lộ Nhất Bình cũng có chút ngoài ý muốn, hắn nhìn phòng khách quý số 2 một chút, cười nhạt một tiếng, "Viễn, cổ chân Long huyết mạch, có chút ý tứ." Lúc này, trong phòng khách quý số 2 Người trẻ tuổi kia uống vào thương hội cung cấp rượu ngon, lạnh nhạt cười nói, 200 triệu thần phẩm linh thạch mà thôi, liền đem bọn này nhà quê gây kinh hãi. Phía sau hắn tên thủ hạ kia cười nói, 200 triệu thần phẩm linh thạch đối với thiếu chủ ngươi tới nói là mưa bụi, nhưng là đối với những người này tới nói, đó là đập nổi bán sắt đều đụng không lên. Người trẻ tuổi cười một tiếng, cái này vạn thần chi lệnh, đối với ta mặc dù không có tác dụng gì, nhưng là mua về, ngược lại là có thể treo thưởng thức. Hoa 200 triệu thần phẩm linh thạch mua cái này vạn thần chi lệnh, chính là vì treo thưởng thức. Đúng lúc này, đột nhiên, một đạo lệnh nhạt thanh âm văng lên. 1 tỷ thần phẩm linh thạch. Thanh âm vừa ra. Nguyên bản là 200 triệu thần phẩm linh thạch mà xôn sao đại điện đột nhiên yên tĩnh trở lại. Ai cũng hãi nhiên nhìn về phía phòng khách quý số 1. Vừa rồi mở miệng, chính là lộ nhất bình. Trong phòng khách quý số 2, người trẻ tuổi kia một trận ho khan, hiển nhiên là bị trong miệng chi rượu sạch đến Long gia thiếu chủ Long hàng Phong đồng dạng tràn đầy chấn kinh. Trong phòng khách quý số 2, người tuổi trẻ kia đã hoàn toàn không có lúc trước lạnh nhạt dáng tươi cười, thanh âm chấm thấp, một tỷ thần phẩm linh thạch. Đều nói cái này họ Lộ đạt được Thánh Ma cùng thời Quang lão nhân động phủ bảo tàng, xem ra là thật. Hắn nhìn về hướng phòng khách quý số 1, hai mắt lạnh lẽo, đột nhiên toàn thân quang mang phun trào, từng đạo kiếm mang mảnh liệt bắn mà ra, những kiếm mang này, vậy mà hóa thành từng đầu thần long. Ý niệm chi kiếm, Thiên Long chi kiếm. Những này kiếm long nhanh đến trình độ khủng bố, trực tiếp xuyên thấu qua hai cái gian phòng ở giữa cấm chế, đột nhiên hướng Lộ Nhất Bình đánh giết tới. Mà lại những này kiếm long hoàn toàn không có gây nên không gian ba động. Ở bên ngoài đám người, vậy mà không có cảm giác được cái này kiếm long lực lượng. Lộ Nhất Bình nhìn xem ẩm vang mà tới ngàn đầu vạn cái kiếm long, thư lạnh một tiếng, một cô hủy thiên diệt địa lực lượng vô hình sinh ra, lập tức, cái kia ngàn đầu vạn cái kiếm long trong nháy mắt băng tán. Mà trong phòng khách quý số 2, Người tuổi trẻ kia thụ Thiên Long chi kiếm lực lượng phản vệ, chỉ cảm thấy tâm thần phản phất bị hỗn độn cự truy vây trúng, huyết hầu nóng lên, phun ra một ngụm màu vàng đại huyết. Tiếp theo, lại phun, liên tiếp phun ra ba miệng đại huyết. Thiếu chủ, nó thủ hạ quá sợ hãi. Người trẻ tuổi nhìn về phía phòng khách quý số 1, sắc mặt đồng dạng hãi nhiên. Lúc đầu, vừa rồi hắn phẫn nộ mà lên, vốn định lấy ý niệm chi kiếm, đem Lộ Nhất Bình này vành sát bôi diệt trừ, không nghĩ tới, Lộ Nhất Bình này vậy mà, vậy mà Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói, tiểu gia hỏa, vừa rồi nếu không phải xem ở nhà ngươi lão tổ tông phân thượng, ngươi đã là cái người chết. Như nếu có lần sau nữa, chính là nhà ngươi lão tổ tông đích thân tới, cũng không bảo vệ được ngươi. người trẻ tuổi ngao tất ngay vậy, càng là kinh hãi, ngươi biết ta thiên long thần quốc láo tổ tông. Lộ Nhất Bình không tiếp tục mở miệng. Không có khả năng, hắn làm sao có thể nhận biết ta thiên long thần quốc láo tổ tông. người trẻ tuổi ngao tất kinh nghi bất định. Nhà bọn hắn lao tổ tông đã nhiều năm không có rời đi thần quốc, liền ngay cả gia gia hắn cũng rất nhiều năm không có gặp bọn hắn lao tổ tông. Bọn hắn lao tổ tông một mực tại thái cổ long mộ tiềm tu, thậm chí ngay cả gia gia hắn cũng không dám khẳng định nhà bọn hắn lao tổ tông còn sống hay không. Ngươi là ai? Ngao tất nhịn không được kinh nghi, hỏi. Ta là ai? Ngươi có thể đi trở về hỏi nhà ngươi lão tổ tông. Lộ nhất bình lạnh nhặt nói. Ngao tất càng là kinh nghi. Hắn thậm chí hoài nghi có phải hay không Lộ Nhất Bình này đang trang thần dở trò, nhưng nhìn Lộ Nhất Bình bộ dáng, lại không giống. Trong phòng sự tình, bên ngoài người cũng không biết. Sau đó, lại không có người cùng Lộ Nhất Bình cạnh tranh, vạn thần chi lệnh bị Lộ Nhất Bình đập đến. Giao phó thần phẩm linh thạch thời điểm, Lộ Nhất Bình ngón tay búng một cái, thần phẩm linh thạch trực tiếp xuyên qua gian phòng pha lê, sau đó rơi xuống trên đài đấu giá. Thần phẩm linh thạch là một khối lớn, mỗi một khối giống như núi lớn nhỏ. Có thể cắt chém thành 100 triệu khối thần phẩm linh thạch, hết thảy 10 khối. Bất quá, cái này 10 khối giống như núi lớn nhỏ thần phẩm linh thạch, bị lộ nhất bình phong ấn thành lớn nhỏ cơ nắm tay. Nhìn xem cái kia 10 khối giống như núi lớn nhỏ hoàn chỉnh thần phẩm linh thạch, trong lòng mọi người kinh ngạc, khó mà nói hết. Đây là thần phẩm nguyên thạch. Bạch Diễm kiếm môn môn chủ Yết Hầu Nhu động nói. Nguyên thạch, ý tức tự nhiên hình thành, còn không có tiến hành cắt chém cùng gia công chi thạch, cho nên trong nguyên thạch linh lực bảo tồn càng thêm hoàn hảo. Giống như thế một khối lớn thần phẩm nguyên thạch, thế hiếm thấy, nó giá trị vượt xa 1 tỷ. Trả Linh Thạch đằng sau, Thương hội đem viên kia Vạn Thần Chi Lệnh đưa đến Lộ Nhất Bình trước mặt. Lộ Nhất Bình cầm viên kia Vạn Thần Chi Lệnh, thần thức thẩm thấu Vạn Thần Chi Lệnh, không có chút nào trở ngại tiến nhập Vạn Thần Chi Lệnh đại trận trận nhãn. Một lát sau, hắn thu hồi thần thức. Như hắn sở liệu, Vạn Thần Chi Lệnh bên trong đại trận đã rất nhiều năm không có người thúc dục. Trong Vạn Thần Chi Lệnh này đại trận Hết thảy có 1000 tầng, chỉ có một người tiến vào tầng thứ 300. Sau đó, bán đấu giá là một khối đá. Tảng đá có một người độ cao. Mặt ngoài mấp mô. Tảng đá kia, đồng dạng xuất từ thời kỳ thượng cổ, trải qua vô số tuế nguyệt nuốt về thiên địa linh khí, trong đá đã sinh có ngọc tinh, mà lại ngọc tinh này đã đạt đến chân thần cấp bậc. Người chủ trì Trần Thụy nói ra. Hiện trường đám người giật mình. Chân thần cấp bậc ngọc tinh. Nói cách khác, ngọc tinh này một khi dựng dục ra đến đó chính là chân thần cường giả Bất quá, đối với tảng đá kia, lộ nhất bình không hứng thú lắm. Tảng đá kia, cuối cùng bị Long Gia thiếu chủ Long Hàng Phong đấu giá mua xuống dưới. Hội đấu giá kiện thứ 3 áp trục đồ vật, là một gốc đã 200. 0005 linh dược. 1000005 linh dược hiếm thấy, nhưng là ngẫu nhiên có thể thấy được, nhưng là 200. 0005, liền khó mà gặp được. Cuối cùng, gốc này 200. 0005 linh dược. Bị Dược Vương Điện Vũ Hân đấu giá mua xuống dưới. Tiếp đó, muốn ban đấu giá là cuối cùng một kiện áp trục đồ vật. Người chủ trì Trần Thụy cười nói. Khi hội đấu giá đem một khối thất thải chi ngọc lấy ra lúc, lộ nhất bình sắc mặt lập tức trầm xuống, trong mắt sắc ý. Cái này, là truyền thế chi ngọc. Có người cả kinh nói. Không sai, đây cũng là truyền thế chi ngọc. Người chủ trì Trần Thụy cười nói, năm đó cản khôn chi chủ truyền thế chi ngọc. Cái này truyền thế chi ngọc. Năm đó nhưng thật ra là lộ nhất bình cho Càn Khôn Chi Chủ, về sau Càn Khôn Chi Chủ luyện chế thành bản mệnh thần khí. Bản mệnh thần khí đối với bản nhân trọng yếu không cần nói cũng biết, Càn Khôn Chi Chủ là không thể nào đem bản mệnh thần khí lấy ra bán đấu giá. Trừ phi Càn Khôn Chi Chủ đã bị người giết chết, bản mệnh thần khí mới có thể bị lấy ra đấu giá. Chương 42, lúc nào muốn đi lại đi. Chuyên thế chi ngọc, chính là phòng ngự tính thần khí, mà lại là linh hồn phòng ngự tính thần khí, thế hiếm thế, đồng thời. Cái này chuyển thế chi Ngọc ghi lại một thiên chuyển thế thần công linh hội tu luyện về sau thậm chí có hy vọng siêu Việt cả khôn chi chủ người chủ trì Trần Thụy cười nói bất quá người ủy thác bàn giao cái này chuyển thế chi Ngọc giao dịch đồng dạng là chỉ lấy lấy thần phẩm linh thạch ngay tại người chủ trì Trần Thụy muốn thao thao bất tuyệt giới thiệu cái này chuyển thế chi Ngọc một phép lúc đột nhiên lộ nhất Bình đưa tay tayiết một cái liền gặp bàn đấu giá viên hướng kia chuyển thế chi Ngọc bay vào phòng khách quý số 1 tất cả mọi người kinh ngạc Lộ Nhất Bình đây là muốn. Lộ công tử, cái này không hợp quy củ a. Người chủ trì Trần Thụy dáng tươi cười cứng đờ, mở miệng nói. Lộ Nhất Bình thanh âm lạnh lùng vang lên, cái này chuyển thế chi ngọc, là ai ủy thắc các ngươi thương hội bán đấu giá? Thanh âm bình tĩnh, nhưng là tất cả mọi người cảm thụ được ra Lộ Nhất Bình cái kia mãnh liệt sát ý. Người chủ trì Trần Thụy sầm mặt lại, nói ra, Lộ công tử, ngươi đây là muốn phá hư chúng ta thương hội quy củ. Ngươi mặc dù là chúng ta thương hội quý khách, nhưng là Như phá hư chúng ta thương hội quý củ, vậy chúng ta chỉ có thể. Như thế nào? Lộ Nhất Bình mà cơm thanh ngắt lời nói. Người chủ trì Trần Thụy một nghẹn. Rất nhanh, liền gặp thiên cơ thương hội phân hội hội trưởng Tôn Lập Hiên đầu đầy mồ hôi tới. Lộ công tử. Tôn Lập Hiên đẩy ra gian phòng, liền muốn mở miệng. Nhưng là, Lộ Nhất Bình trên thân đột nhiên sinh ra một cỗ khủng bố đến để tâm hắn vì sợ mà tâm rung động thôn phệ chi lực, trực tiếp đem hắn hút tới Lộ Nhất Bình trước mặt. Tôn Lập Hiên Hắn chính là chân thần sơ kỳ cao thủ, tại lực lượng kinh khủng này trước mặt, vậy mà không có lực phản kháng chút nào. Hắn sợ hãi ngẩng đầu, liền gặp Lộ Nhất Bình trong mắt lôi quang chấp động, tiếp theo, hắn liền đã mất đi ý thức. Lộ Nhất Bình trực tiếp đối với Tôn Lập Hiên tiến hành siêu hồn. Rất nhanh, siêu hồn kết thúc. Lộ Nhất Bình hai mắt lấp loé. Từ Tôn Lập Hiên trong trí nhớ biết được, cái này hủy thác đấu giá truyền thế chi ngọc người cùng Ủy thác đấu giá vạn thần chi lệ người, là cùng một người, đối phương mang theo quỷ đầu mặt nạ. Cùng là một người sao? Vạn thần chi lệ. Hiện tại là truyền thế chi ngọc. Tôn Lập Hiên rất nhanh khôi phục ý thức, nhìn xem mặt mũi chẳng đầy sát ý lộ nhất bình, trong lòng sợ hãi, kinh nghi bất định, lộ công tử, ngươi. Hắn nghĩ không ra là cho nên, tại cái này truyền thế chi ngọc xuất hiện đằng sau, lộ nhất bình lại đột nhiên có như thế nồng đậm sát ý. Chẳng lẽ cùng càng khôn chi chủ có quan hệ? Thế nhưng là, càng khôn chi chủ chính là hơn 200.000 năm trước nhân vật, đã cách xa nhau 8 cái thời đại Lộ Nhất Bình làm sao có thể cùng tạm cái thời đại trước đó càng khôn chi chủ dính líu quan hệ. Ngay tại tôn lập hiên kinh nghi không thôi lúc, Lộ Nhất Bình đối với hội đấu giá mọi người nói, chuyển thế chi ngọc, ta ra 1 tỷ, nhưng còn có người ra giá cao hơn. Hiện trường các phương cao thủ hai mặt nhìn nhau. Nhưng là, không có lên tiếng. Lộ Nhất Bình ngón tay búng một cái, mười khối giống như núi lớn nhỏ thần phẩm nguyên thạch xuyên qua gian phòng pha lê, rơi xuống trên đài đấu giá. Sau đó cùng trương tấn mấy người rời đi thiên cơ thương hội Ngồi tại trên chiến xa, Lộ Nhất Bình nắm chặt trong tay truyền thế chi ngọc, trên thân sát ý không giảm trái lại còn tăng. Mà Long Giác Kim Như nhìn xem truyền thế chi ngọc, cũng đều hai mắt chàn đầy sắc khí, nói ra, xem ra, đám người kia, thật đúng là muốn chết. Đã nhiều năm như vậy, bọn hắn lại còn chưa hết hy vọng. Lộ Nhất Bình thanh âm như từ ưu hàn địa ngục bay ra, cho dù là bọn họ trốn đến cựu thiên, trốn đến U minh chi ngục, trốn đến thần thổ, ta cũng sẽ đem bọn hắn từng cái bắt tới, chịu hồn luyện phách. Long giác kim như gật đầu, sau đó lôi kéo Lộ Nhất Bình hướng phủ đệ đi trở về. Trở lại phủ đệ, Lộ Nhất Bình đột nhiên đối với hư không nhiếp một cái. Luân hồi chi nhãn, cho ta hiện. Trong hư không, xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy, trong vòng xoáy ở giữa là một cái phản phất hội tụ thiên địa toàn bộ sinh linh sinh cùng tử con mắt. Lộ Nhất Bình tay tìm tòi, trực tiếp vươn vào hư không vòng xoáy bên trong, tại tìm kiếm lấy cái gì. Hồi lâu, Lộ Nhất Bình mới ngừng lại được. Luân hồi vòng xoáy cùng luân hồi chi nhãn biến mất. Lộ Nhất Bình trong mắt sát ý càng tăng lên. Một đêm trôi qua. Lộ Nhất Bình tại đỉnh nghỉ mát đứng một đêm. Chủ nhân, bên ngoài ra chủ vạn ra vạn trình nói muốn gặp ngươi. Trương Tấn tiến đến, cẩn thận nói. Lộ Nhất Bình chú ý tới Trương Tấn dùng tử, không phải cầu kiến, mà là muốn gặp. Dẫn hắn tiến đến. Lộ Nhất Bình thanh âm bình tĩnh. Phủ đệ bên ngoài, gia chủ vạn ra vạn trình đợi một hồi, thấy chỉ có Trương Tấn đi ra, không có gặp lộ nhất bình Hơi nhúng mày. Chủ nhân nhà ta nói có thể gặp ngươi, ngươi đi theo ta. Trương Tấn sau khi ra ngoài, nói ra. Ra chủ vạn ra vạn trình nghe chút, trong lòng càng là không vui, bất quá, hắn hay là đem khó chịu trong lòng đè ép xuống, đi theo Trương Tấn tiến vào phủ đệ. Đi vào sân nhỏ, hắn thấy được Lộ Nhất Bình. Nhìn trước mắt cái này nhìn chỉ có hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi áo lam, trong lòng của hắn kinh nghi không thôi. Lộ Nhất Bình nhìn ra chủ vạn ra vạn trình một chút, nói ra, ngươi muốn gặp ta. Chuyện gì? Chuyện gì? Gia chủ vạn gia vạn trình gặp Lộ Nhất Bình ngay cả lời khách sáo đều không có nói, trực tiếp hỏi chính mình chuyện gì, vừa mới đẻ xuống không nhanh, suy dâng lên. Nói thế nào, hắn cũng là gia chủ vạn gia, phụ thân hắn chính là thần võ đại lục chi chủ, toàn bộ thần võ đại lục đều là hắn vạn gia. Lộ Nhất Bình này, vậy mà đối với hắn thái độ như thế? Lộ Nhất Bình, ngươi làm sao lại ta vạn gia kim diễm thần quyền? Có phải hay không ta vạn ra Kim Diễm Thần Quyền bí tịch bản thật ở trên thân thể ngươi? Gia chủ vạn ra vạn trình trầm giọng hỏi, ngươi có phải hay không đạt được ta tổ ra ra vạn vũ trí công pháp truyền thừa? Vạn vũ trí? Lộ nhất bình sắc mặt đạm mạc, Kim Diễm Thần Quyền bí tịch bản thật hoàn toàn chính xác tại trên người của ta. Nói đến đây, một trận nói, bất quá, ai nói Kim Diễm Thần Quyền là các ngươi vạn ra? Gia chủ vạn ra vạn trình nghe chút lộ nhất bình nói Kim Diễm Thần Quyền không phải bọn hắn vạn ra càng là tức giận vui vẻ. Toàn bộ hàng nguyên vị diện đều biết, Kim Diễm Thần Quyền chính là bọn hắn vạn ra bí mật bất truyền. Trong mắt của hắn có lửa, nhìn chằm chằm Lộ Nhất Bình, nói như vậy, ngươi là không có ý định đem cái này Kim Diễm Thần Quyền trả lại chúng ta vạn ra. Trả lại. Lộ Nhất Bình cười, ngươi nói không sai, ta còn thực sự chưa từng có loại ý nghĩ này. Gia chủ vạn ra vạn trình phẫn nộ, bất quá, hắn nhìn một chút Lộ Nhất Bình sau lương trương tấn bốn người lúc, hay là đẻ xuống trong lòng tức giận, nói ra. Phụ thân ta muốn mời ngươi đến chúng ta vạn ra làm khách, hắn muốn gặp ngươi. Lộ nhất bình như một tiếng, ta đã biết. Sau đó nói, ngươi có thể đi về. Gia chủ vạn ra vạn trình khẽ giật mình, lộ nhất bình đây là ý gì? Chờ ta lúc nào muốn đi qua vạn ra, ta sẽ đi qua vạn ra. Lộ nhất bình lại nói. Gia chủ vạn ra vạn trình nghe chút, sắc mặt khó coi. Phụ thân hắn, vạn vô địch, thần võ đại lục chi chủ, để hắn tới xin mời lộ nhất bình này. Lộ Nhất Bình vậy mà nói chờ hắn lúc nào muốn đi lại đi. Lào ý nói, còn phải nhìn hắn tâm tình mới được, là ý tứ này. Tại thần võ đại lục, phụ thân hắn mà nói, chính là vô thượng thần chỉ, cho tới bây giờ không có người nào dám chống lại, cho dù là bắt đầu đế quốc đại đế Chu Định Thiên, phụ thân hắn muốn gặp, Chu Định Thiên mặc kệ là có chuyện gì, cũng muốn lập tức chạy tới vạn gia khâu kiến. Hiện tại, Lộ Nhất Bình này vậy mà nói cái gì thời điểm muốn đi lại đi. Chương 43, có thể là một tôn thiên thần. Lộ nhất bình, ngươi đừng quá mức. Gia chủ vạn gia vạn trình lại không cách nào nuốt trong lòng hòa khí. Đối với lộ nhất bình quát, liền xem như đến từ cửu thiên thần tử, cũng không dám tại phụ thân ta trước mặt làm cản. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Vậy mà muốn cái gì đi ta vạn gia lại đi. Ta vạn gia há lại ngươi chừng nào thì muốn đi liền có thể đi. Gia chủ vạn gia vạn trình càng nói càng phấn hỏa. Phụ thân hắn vạn vô địch, hoành ép một thời đại, thần võ đại lục đệ nhất cao thủ. Hàng nguyên vị diện thập đại cao thủ xếp hạng thứ tư, cho dù là Thái Ức môn tổ sư, hàng nguyên vị diện đệ nhất nhân Khương Dục cũng không dám như vậy lãnh đạm phụ thân hắn. Ngay tại gia chủ Vạn ra Vạn Trình dứt lời, đột nhiên, hắn liền nhìn thấy một cỗ khí tức kinh khủng từ trên thân Lộ Nhất Bình bắn ra mà ra, mà trên không trùng, không có dấu hiệu nào lôi minh tiềm điện, phong vân biến sắc, lực lượng hủy diệt bao phủ vô tận thời không, phản phất muốn tận thế đồng dạng. Hắn quá sợ hãi. "Lan!" Lộ Nhất Bình tiếng như tiếng sấm. Đông. Vô tận thời không đều run dậy. Mà gia chủ vạn gia vạn trình bản nhân, càng lại như bị diệt thế một kích, bay rất ra ngoài, đập xuống đến phủ đệ bên ngoài, thất khiếu tất cả đều là máu, liên song mắt đều là. Canh giữ ở phía ngoài vạn gia cao thủ, đột nhiên nhìn thấy bọn hắn gia chủ vạn trình thất khiếu chảy máu bay ra, đều là kinh hãi. Gia chủ. Vạn gia cao thủ một trận kinh hoàng Gia chủ vạn gia vạn trình lại là liều mạng bên trên vết máu. Một mặt sợ hãi nhìn xem phủ đệ lộ nhất bình chỗ sân nhỏ phương hướng. Thật là lớn gắn chó, lộ nhất bình kia cùng dưới tay hắn cũng dám ra tay với ngươi. Vạn ra một vị lao tổ phẫn nộ, liền muốn sông đi vào. Gia chủ vạn ra vạn trình nhanh chóng giữ chặt vị kia lão tổ vạn ra, tức hồn hện, dừng tay. Vạn ra các cao thủ nhìn về phía gia chủ vạn ra vạn trình, vạn trình nghe A nói, là chính ta làm. Chính mình làm. Mọi người thấy thất khiếu chảy máu gia chủ vạn ra vạn trình. chúng ta về trước đi Gia chủ vạn gia vạn trình nói ra, lúc này cũng không lo được nuốt đăng dược, cũng không nhiều làm giải thích, hay người rời đi. Vạn gia các cao thủ nhìn xem rời đi gia chủ vạn gia vạn trình, không khỏi ngạc nhiên nhìn nhau. Lúc này, vừa mới không chung không có dấu hiệu nào lôi minh thiểm điện biến mất không còn tâm tích, trời trong gió nhẹ. Đợi gia chủ vạn gia vạn trình sau khi rời đi, lộ nhất bình liền trở về phòng, tu luyện lên trường sinh quyết. Mà gia chủ vạn gia vạn trình trở lại vạn gia về sau, đến tổ địa gặp mặt vạn vô địch. Chi chi ngâu nô nói, phụ thân, lộ nhất bình nói, hắn về sau lúc nào nghĩ đến vạn ra, lại đến vạn ra. Vạn vô địch ngoài ý mớn, hai mắt lạnh lẽo Kim Diễm Thần Quyền bí tịch bản thật hoàn toàn chính xác ở trên người hắn, chỉ là, chỉ là. Gia chủ vạn ra vạn trình nghe a Chỉ là cái gì? Vạn vô địch ánh mắt Kim Diễm Đại Thịnh. Chỉ là, hắn nói Kim Diễm Thần Quyền không phải chúng ta vạn ra. Gia chủ vạn ra vạn trình túi đầu, thanh âm rất thấp, mà lại nói. Hắn chưa từng có nghĩ tới phải trả lại bí tịch này bản thật cho chúng ta vạn ra. Đột nhiên, một cô vô địch chi khí thức, từ trên thân vạn vô địch mãnh liệt bắn mà ra. Thụ vạn vô địch chi vô địch khí thức quét sạch, vạn ra tổ địa ẩm vang chấn động Gia chủ vạn ra vạn trình cũng đều kinh ngạc lui lại không thôi, cả kinh nói, phụ thân, ngươi, đột phá. Vạn vô địch gật đầu. Gia chủ vạn ra vạn trình kinh hỷ, nhưng là hắn nghĩ tới lúc ấy lộ nhất bình cái kia khí thế khủng bố, một mặt lòng còn sợ hãi. Trần chờ một chút, nói ra, phụ thân, lộ nhất bình kia, rất mạnh. Thực lực hẳn là một tôn thiên thần. Chỉ sợ không kém gì phụ thân ngươi. Vạn vô địch kinh ngạc. Thiên thần. Ngươi nói là, lộ nhất bình kia, có thể là một tôn thiên thần cảnh cao thủ. Hắn không thể tin được. Gia chủ vạn gia vạn trình nhớ lại tình cảnh lúc đó, nói ra, cái này, ta cũng không phải rất xác định. Sau đó đem tình cảnh lúc ấy nói rõ chi tiết cho vạn vô địch. Vạn vô địch nghe xong, trong mắt kinh nghi chấm ngâm nói không khôngghi tới lộ nhất bình này lại có thực lực như thế nhưng là lập tức hắn tự tin nói bất quá thiên thần cảnh cao thủ cũng là có phần chia mạnh yếu cho dù hắn là thiên thần ta cũng có n nằm chắc chấn áp lại hắn chờ hắn đến lúc đó đến ta vạn ra tổ địa lại mượn nhờ tổ địa tổ nguyên tri lực ta chấn áp hắn dễ như chờ bàn tay mấy ngày đi qua một ngày này có tin tức chuyển ra Hoàng Tuyền ma Tông đã xác nhận Hoàng Tuyền ma tông lão tổ T tô Tú đã chết tin tức vừa ra Một thạch kích thích ngàn trọng lãng. Nếu Hoàng Tiên Ma Tông lão tổ Tô Tú đã chết, hiện tại Lộ Nhất Bình lại nắm giữ Tô Tú lệnh bài. Long gia thiếu chủ Long Hàng Phong nghe được tin tức, cười lạnh, hiện tại như là đã chứng thực Tô Tú đã chết, như vậy, Hoàng Tuyền Ma Tông rất nhanh liền sẽ có đại động tác. Nó bên người Long gia cao thủ cười nói, Âm Quỷ Tông cao thủ đã đang tra hắn phải chăng đến từ cựu Thiên, tin tưởng rất nhanh liền có tin tức. Nghe nói Ám Ma Điện đã thẩm tra, Thái thượng trưởng lão Kiếm Ma Tây Lai chính là hắn giết. Ám ma điện chỉ sợ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Hoàng Tuyền ma tông. Âm quỷ tông. Lại thêm một cái ám ma điện. Liền xem như thái ớt môn đều muốn tránh lui. Bất quá chúng ta đến tại hoàng Tuyền ma tông. Âm quỷ tông cùng ám ma điện động thủ trước đó. Nghĩ biện pháp lấy tới trên người hắn kim diễm thần quyền bản thật mới được. Long da thiếu chủ long hàng phong hai mắt thâm thúy. Long da cùng vạn da là tử địch Nếu là có thể lấy tới kim diễm thần quyền bản thật. Đối với long da tầm quan trọng không cần nói cũng biết Tô tú trong phủ đệ, lộ nhất bình hơi nh mày không nghĩ tới mấy ngày ủy thác thiên cơ thương hội đấu giá vạn thần chi lệnh cùng chuyển thế chi Ngọc người đeo mặt nạ kia vẫn chưa từng xuất hiện đối phương cũng không có tới thiên cơ thương hội lấy đấu giá đoạt được thần phẩm nguyên thạch cái kia thần phẩm Nguyên thạch có hắn thần thức là gấn chỉ cần đối phương một lấy đi hắn liền sẽ biết bất quá đối phương nếu là một mực chưa từng xuất hiện hắn cũng không thể một mực tại bực này xuống dưới lộ nhất bình đối với Longrá Kimưu nói chuẩn bị một chút Ngày mai chúng ta đi qua Bách Hoa Đế Quốc, cũng là thời điểm đi Phi Hoa môn giải quyết tu La môn sự tình. Thuận tiện, đi Hắc Hải Sơn nhìn xem. Hắc Hải Sơn là tu La môn địa điểm cũ. Về phần người đeo mặt nạ kia, chỉ cần tới lấy thần phẩm nguyên thạch, liền chạy không được. Nghe Lộ Nhất Bình nói muốn đi Bách Hoa Đế Quốc, Long Giác Kim Nưu nếm miệng cười nói, "Chủ nhân, vậy chúng ta đến lúc đó từ Ngưu mà Sơn trải qua." Lộ Nhất Bình tức giận nói, người nghi hay thật?" Hắn đương nhiên biết rõ Long Giác Kim Nưu tâm địa gian xảo. Nưu Ma Sơn chính là Nưu tộc Thánh địa, là Nưu tộc Thánh địa, Nưu tộc mỹ nữ tự nhiên là rất nhiều. Cân nhắc đến muốn đi sẽ đi tu La môn điệu điểm cũ, cho nên Lộ Nhất Bình đem lục bằng, lục tiểu vũ cũng mang lên. Về phần Tống Ninh cùng Lôi Khuyết kiếm tông đám người, bắt đầu đế đô chuyện thì trở về Lôi Khuyết kiếm tông. Mà Bác Đầu Đế cung bên trong, bắt Đầu Đại Đế Chu Định Thiên biết được Lộ Nhất Bình rốt cục rời đi bắt đầu đế đô, nuốt lồng một ngụm đại khí, những ngày này, hắn là trải qua nơm lo sợ, sợ Hoàng Tuyền Ma tông Âm Quỷ Tông đại quân áp cảnh, nếu là Hoàng Tuyển Ma Tông cùng Âm Quỷ Tông đại quân thật tiếp cận, vậy hắn cái này bắt Đầu Đại Đế đều muôn cuốn gói đi. Rời đi bắt Đầu Đế Đô về sau, Lộ Nhất Bình một nhóm một đường không ngừng, ra Bắc Đầu Đế Quốc, hướng Bạch Hoa Đế Quốc tới. Mấy ngày sau, Lộ Nhất Bình một nhóm đi tới một mảnh đất hoang, chỉ thấy phía trước, Tàn Phá chùa Miếu liên miên bất tuyệt. Chương 44, Hỏa Long Tự. Tàn Phá chùa Miếu bỏ đầy cỏ dại, rêu xanh, trên không, ngẫu nhiên có thể thấy được hắc nha gạo rít. Lúc này, sắc trời tối xuống, âm thế thê, lộ ra Hàn Sâm cảm giác. Đây cũng là Hỏa Long tự địa điểm cũ. Lục bằng nhìn trước mắt nhìn không thấy bờ chùa miếu rách nát, cảm khái nói: "Năm đó Hỏa Long tự, hương hỏa cỡ nào cường thịnh, nghe nói cường thịnh nhất thời điểm, một ngày người dâng hương từ đỉnh núi xếp tới chân núi, đội ngũ có khi liên miên mấy trăm rằm đâu. Đáng tiếc, về sau bị đám ra tiêu diệt về sau, cái này Phật môn đại tự liền biến thành một mảnh quỷ địa." Lộ Nhất Bình gật đầu, chiến xa chậm rãi tiến lên. Triển vượt trên mặt đất lúc, phát hiện cắt nát thanh âm. Không bao lâu, liền tiến nhập tàn phá chùa miếu phế tích chỗ sâu. Trên đường đi, khắp nơi có thể thấy được mấy người mới có thể ôm hết đứt gãy cột đá cùng từng tôn đổ chìm ở trên đất Phật tượng, trên cột đá, đầy các loại kinh văn, đồ văn. Mà Phật tượng, hình thái ngàn vạn, vết tích pha tạp, không ít đều đã hủ hóa. Khoảng cách hỏa long tự phá diệt, đã hơn một và năm, chùa miếu rất nhiều kiến trúc, cũng đều đã hóa thành tàn đá công tử Sẽ đi qua chính là năm đó Hỏa Long tự Phật Quật, là năm đó Hỏa Long tự tàng bảo chỗ, bất quá, năm đó Hỏa Long tự bị Đàm gia diệt đi về sau, bên trong Phật bảo bị Đàm ra tất cả chuyển tận. Lục Bằng nói ra, hiện tại Hỏa Long tự Phật Quật đã thành Đàm gia luyện chế khôi lỗi địa phương. Nơi đó đã bị Đàm ra vẽ thành cấm địa, không người dám tới gần. Cho dù là tới gần trăm dặm cũng không được, có cao thủ tới gần đều bị người Đàm ra bắt, luyện chế thành khôi lỗi. Ngay tại Lục Bằng giải thích lúc, Lộ Nhất Bình đột nhiên nói: Đàm gia chiếm cư nơi này là đang tìm Hỏa Long Phật Kinh đi. Năm đó, Đàm gia diệt đi Hỏa Long tự, vơ vét Hỏa Long tự vô số Phật Kinh, công pháp, tuyệt học, nhưng là một mực tìm không thấy Hỏa lòng tự đệ nhất kinh thư Hỏa Long Phật Kinh. Liên quan tới Hỏa Long Phật Kinh này có rất nhiều thuyết pháp. Có mà nói, Hỏa Long Phật Kinh này chính là Phật giới nào đó là hán chuyển lưu lại Phật pháp công pháp, tu luyện đại thành đằng sau, có được Long Phật chí lực, cũng có thể đem nhục thân tạo thành bất diệt kim thân. Có mà nói Hỏa Long Phật Kinh này, chính là thượng của một vị cổ Phật sáng tạo, tu luyện đằng sau, có thể để thọ nguyên tăng nhiều, đột phá 100 100.0005 thời hạn. Mà lại, Hỏa Long Phật Kinh này, bản thân liền có Phật lực, mang lên trên thân, thối lui mọi loại tà ma, có thể trấn áp hết thể quỷ quái, tử thi. Cho nên, đây cũng là đảm ra vì sao vẫn khổ tìm Hỏa Long Phật Kinh này nguyên nhân. Nghe lộ nhất bình đề cập Hỏa Long Phật Kinh, Lục Bằng cười nói, Hỏa Long Phật Kinh này, sợ là không tại Hỏa Long tự đi, không phải vậy. Đã nhiều năm như vậy, đàm gia không có khả năng tìm không thấy. Nhiều năm như vậy, đàm gia đem hỏa Long tự rắc rắc lạc lạc đều sốc chỉ sợ không xuống 10 lần, nhưng là vẫn không thấy hỏa lòng Phật kinh bóng dáng. Lộ nhất bình hai mắt thâm thúy, nhìn về phía hỏa lòng tự chỗ sâu nơi nào đó, nói, cái này không nhất định sẽ như vậy. Lục bằng khẽ giật mình, nói ra, công tử, phía trước 10 dặm chính là đàm gia cấm địa khu vực. Nơi đó thường xuyên có đàm gia cao thủ tuần sát. Trước đây ít năm. Chúng ta Tu Lam Môn liền có mấy vị Thái Thượng trưởng Lão trải qua, liền bị đàm ra cao thủ bắt. Về phần mấy vị kia Tu Lam Môn Thái Thượng trưởng Lão hạ tràng, không cần nói cũng biết. Đúng lúc này, đột nhiên, sau lưng có tiếng xé gió vang chuyển đến, chỉ gặp một đoàn người háo đen phá không mà đến, tốc độ cực nhanh, chấp mắt liền tới đến đám người sau lưng. Những người háo đen này, đều che mặt, bất quá, nhìn nó ăn mặc, không phải người đàm ra. Bọn này người áo đen, cũng đều thấy được lộ nhất bình một nhóm. Cầm đầu người áo đen, ánh mắt trên người lộ nhất bình dừng lại một chút. Đại nhân, muốn hay không đem bọn hắn cho. Nó thủi hạ tiến lên, nói ra, ý tức thuận tiện đem lộ nhất bình một nhóm giải quyết hết, dù sao bọn hắn đêm nay hành động, không nên bị người khác nhìn thấy. Cầm đầu người áo đen chần chờ một chút, cuối cùng lắp đầu, được rồi, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, chính sự quan trọng. Sau đó xuất lĩnh đám người phá không rời đi. Trước mắt, liền biến mất ở trong bóng đêm mịn mờ Long Giác Kim Ngưu nhìn xem rời đi người áo đen, cười hắc hắc, liếm liếm, nói ra, bọn này hắc ba tử, ta còn tưởng rằng bọn hắn vừa rồi muốn động thủ đâu. Bất quá, xem bọn hắn phương hướng, hẳn là đi hỏa Long Tự Phật quật. Lộ Nhất Bình để Long Giác Kim Ngưu đi theo. Vừa qua khỏi đi không bao xa, liền nghe được một tiếng ầm ầm nổ vang, tiếp theo, chính là lực lượng kinh người ba động. Xem ra, là động thủ. Đợi Lộ Nhất Bình mấy người đi vào lúc, chỉ thấy phía trước đại điện. Đều là đều bị hoanh thành một mảnh bột phấn, nơi xa trên mặt đất, nổ ngang lộn xộn nằm mười mấy bộ thi thể. Là đàm gia cao thủ. Lục bằng thấy một lần cái kia mười mấy bộ thi thể, giật mình nói. Hiển nhiên là đám người háo đen kia làm. Tại hàng nguyên vị diện, đám người là đàm luận đàm gia biến sắc, lại còn không người nào dám tới giết đàm gia đệ tử. Mà lại cứ điểm này, là đàm gia trọng yếu hơn một cái cứ điểm. Bất quá, đàm gia diệt sát môn phái không ít, cứu địch tự nhiên không ít. Lộ Nhất Bình một nhóm hướng mặt trước mà tới. Một đường đều là đàm gia cao thủ thi thể. Tới đám người háo đen kia, thực lực rất mạnh. Khi lộ nhất bình mấy người đi tới hỏa long tự Phật quật chỗ sâu. Chỉ thấy phía trước trên đất trống, đám người háo đen kia đang cùng một đám đàm gia cao thủ giao thủ. Bọn này đàm gia cao thủ thực lực không yếu, mà lại từng cái bên người đều có một tôn thực lực cường đại khối lỗi. Đám người áo đen kia gặp không nhỏ lực cản. Đám người háo đen kia cùng đàm gia cao thủ gặp lộ nhất bình bọn người đến đều là ngoài ý muốn. Người áo đen thủ lĩnh hơi nhúng mày Đêm nay sự tình, bọn hắn tự nhiên là không hy vọng người khác nhìn thấy. Đúng lúc này, đột nhiên, một tên đàm gia cao thủ mang theo một tôn khôi lỗi đột nhiên hướng lộ nhất bình một nhóm đánh tới. Bất quá tên này đàm gia cao thủ cùng nó khôi lỗi vừa công kích đến lộ nhất bình trước mặt lúc, đột nhiên cứng đờ xuống dưới, tiếp theo, như là vụn cắt đồng dạng, không ngừng nát tạn ra đến, tan theo gió. Nhìn thấy màn quỷ dị này, Người háo đen đều là giật mình kêu lên. Tên kia đàm gia cao thủ, thế nhưng là một tôn đại đế nhất trọng cao thủ. Một tôn đại đế nhất trọng cường giả, cứ như vậy quỷ dị tán thành phai xa. Đàm gia cao thủ thấy một lần, cũng là giật mình. Bất quá, lộ nhất bình một nhóm cũng không tiếp tục xuất thủ, mà là tiếp tục hướng hỏa Long tự Phật quật chỗ sâu đi qua. Hướng hỏa Long tự Phật quật chỗ sâu mà thịnh hành, không ngừng gặp được đàm gia cao thủ công kích, bất quá có trương tấn bốn người mở đường Lộ nhất bình cùng long giác kim như cũng không có xuất thủ. Một đường không trở ngại. Cuối cùng, đi tới Phật quật chỗ sâu nhất không gian. Phật quật chỗ sâu nhất là một tòa to lớn Phật thành. Phật tượng khắp nơi có thể thấy được. Nơi này kiến trúc bảo tồn hoàn hảo. Đều là năm đó hỏa lòng tự lưu lại. Phật thành một mảnh trống giống. Lục bằng trong mắt nghi hoặc. Không rõ lộ nhất bình tới này Phật quật chỗ sâu nhất làm gì. Cái này Phật quật chỗ sâu nhất. Không có cái gì. Đột nhiên. Hắn nhìn thấy Lộ Nhất Bình hướng về phía trước hư không nhếp một cái, phía trước hư không trùng điệp quang mang phung trào. Tiếp theo, một cái thượng cổ Phật tự xuất hiện. Thượng cổ Phật tự này, cho Lục Bằng đám người cảm giác rất kỳ quái. Chương 45, Phật Chi Gặp Lục Bằng, Lục Tiểu Vũ, chương tấn mấy người nhìn chầm chầm cái kia thượng cổ Phật tự. Một mặt kinh nghi, Lộ Nhất Bình nói, thượng cổ Phật tự này ẩn nấp hư không, có thể theo không gian ba động mà đi. Cho nên, đảm gia cao thủ không phát hiện được cổ Phật tự này Chúng ta đi vào. Nghe Lộ Nhất Bình nói đi vào, lục bằng kinh ngạc, đi vào. Lộ Nhất Bình nghe nói, trong cổ Phật tự, tự thành không gian. Lúc này, chiến xa bay vọt lên, đi tới hư không cổ Phật tự trước đó. Long giác kim như toàn thân lôi điện màu vàng chấp động. Tại lôi điện màu vàng chấp động dưới, cổ Phật tự ở giữa đột nhiên xuất hiện một cái không gian cửa vào. Chiến xa tùy theo xuyên qua không gian cửa vào. Khi mọi người tiến vào, lối vào không gian đóng lại, cổ Phật tự cũng lần nữa ẩn nấp vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Tiến vào không gian về sau, lục bằng, lục tiểu vũ bọn người nhìn xem trong không gian hết thảy, lấy làm kinh hãi. Chỉ gặp được không, du động một đầu ngàn trượng hỏa long. Con hỏa long này, du động thời điểm, tràn ngập mênh mông tinh thuần hỏa long tinh khí, những này hỏa long tinh khí, như là gợn sóng đồng dạng, tràn ngập toàn bộ không gian. Lộ Nhất Bình gặp không chung du động hỏa long, ngón tay khẽ động, liền gặp đầu kia hỏa long bay ra. Hỏa long còn không có tới gần, kinh người sóng lửa phô thiên cái địa mà tới bất quá, những sóng lửa này đi vào chiến xa lúc trước, liền bị lực lượng vô hình cản lại. Mà để lúc bằng, Lục Tiểu Vũ giật mình cùng ngoại ý muốn chính là, con hỏa long này đi vào mấy người trước mặt về sau, đột nhiên quang mang phun trào, hỏa long biến mất, lên mà thay vào chính là một bản bốc lên hỏa diễm màu vàng chi thư. Đây là? Lục Bằng hai mắt trừng lớn. Đây cũng là hỏa long tự hỏa long Phật kinh. Lộ Nhất Bình mở miệng nói, rồi tay ra, quyển kia hỏa long Phật kinh rơi xuống trong tay hắn, bản này hỏa long Phật kinh Khí linh chính là một đầu Hỏa Long. Nghe trước mắt Kim Diễm Chi thư chính là Hỏa Long tự chuyển kỳ Phật kinh Hỏa Long Phật kinh, Lục Bằng trong lòng giật mình. Hỏa Long Phật kinh chính là hàng nguyên vị diện Tứ Đại Phật kinh một trong, nghe đồn nếu là đem Tứ Đại Phật kinh tụ tập đầy đủ, thậm chí có thể đánh thông Phật giới thông đạo, có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Công tử, nghe nói nếu là đem Tứ Đại Phật kinh tụ tập đầy đủ, có thể đánh thông Phật giới thông đạo, không biết có phải hay không thật." Lục Bằng nói ra. Lộ Nhất Bình nghe vậy cười một tiếng. Có lẽ vậy. Đem hỏa long Phật kinh thu vào càn con đỉnh, Lộ Nhất Bình nhìn về hướng phía trước trên đại địa chất đống từng cái vạc lớn màu vàng. Lộ Nhất Bình tiến lên, đem bên trong một nắp vạc miệng mở ra. Lập tức, Phật quang đầy trời, từng đạo màu vàng chi Phật lực tràn ngập thiên địa, một loại dị hương phiêu đắng ra. Tất cả mọi người nghe ngóng, đều thần thanh khí sảng, toàn thân thư sướng, phản phất nuốt Phật đan đồng dạng. Đây là lục băng giật nảy cả mình. Đây là Phật chi. Long Giác Kim như mở miệng nói mà lại là thiên thần cấp bậc Phật chi. Thiên thần cấp bậc Phật chi. Lục Bằng, Lục Tiểu Vũ hai người chấn kinh, trước mắt trong vạc lớn màu vàng này cất giữ đồ vật lại là thiên thần cấp bậc Phật chi. Phật chi chính là Phật môn Phật Đà trên người mở trải qua thiên truy bách luyện đằng sau luyện thành đồ vật, Phật chi thiêu đốt, sinh ra hương Phật chi khí, đối với người tu luyện rất có ích lợi. Tỷ như cái này thiên thần cấp bậc Phật chi, chính là dùng thiên thần cảnh Phật Đà trên người mở thiên truy bách luyện mà luyện thành, thần chứa từng kia thiên thần pháp tắc khí tức. Chân thần cảnh cao thủ lúc tu luyện, ở bên nhóm lửa một vạc nhỏ dạng này Phật Chi, một bên tu luyện, một bên lĩnh hội Phật Chi bên trong thiên thần phát tác, tốc độ tu luyện nhất định có thể tăng lên rất nhiều. Mà lại, Phật Chi bên trong lẩn chứa Phật đà Phật lực, có thể khiến người ta thanh tâm chỉ toàn thần, giảm bất tâm ma, tránh cho khả năng tẩu hòa nhập ma. Phật Chi đẳng cấp càng cao, hiệu quả càng tốt. Nếu là cấp bậc thánh nhân Phật Chi, thậm chí có thể mang ngươi tiến vào đạo tri cảnh giới, lĩnh hội thánh nhân chi đạo những này Sẽ không tất cả đều là thiên thần cấp bậc Phật chi à? Trương Tấn cũng đều nuốt nhìn trước mắt mấy trăm vạc lớn màu vàng. Nếu là toàn bộ đều là thiên thần cấp bậc Phật chi, vậy được bao nhiêu thiên thần cấp bậc Phật đà mới có thể luyện đến ra nhiều như vậy Phật chi? Ừ, toàn bộ là thiên thần cấp bậc Phật chi. Lộ Nhất Bình nói ra. Hỏa Long Tự, tại sao có thể có nhiều như vậy thiên thần cấp bậc Phật chi? Triệu Văn Nghi Hoặc. Hỏa Long Tự mặc dù là thần võ đại lục lớn nhất Phật môn đại tự, nhưng là Không có khả năng có nhiều như vậy thiên thần cảnh Phật Đà thi thể, muốn luyện chế nhiều như vậy Phật Chi, ít nhất phải mấy trăm vị thiên thần cảnh Phật Đà thi thể mới được. Lộ Nhất Bình Trầm Tư nói, có lẽ là hỏa long tự đạt được thượng cổ Phật Đà Bảo Tàng, cũng là bởi vì những này Phật Chi, hỏa long tự mới bị đàm gia tiêu diệt, đàm gia nhiều năm như vậy đóng giữ nơi này, không chỉ có là đang tìm hỏa long Phật Kinh, hơn nữa còn đang tìm những này Phật Chi. Mà lúc này, bên ngoài, đám người áo đen kia cũng đều đi tới Phật quật chỗ sâu nhất không gian. Kỳ quái, người trẻ tuổi háo lam kia rõ ràng tiền đến, làm sao lại biến mất. Trong đó một tên người áo đen kinh nghi. Người áo đen thủ lĩnh liếc nhìn Phật Thành, hai mắt tản ra ưu quang, chấm ngâm nói, nơi này hẳn là có dị không gian cửa vào. Dị không gian cửa vào. Đám người khẽ giật mình. Vật chúng ta muốn tìm, nói không chừng ngay ở chỗ này, mọi người phân tán tìm xem. Người háo đen thủ lĩnh nói ra. Ngay tại chúng người áo đen phân tán tìm kiếm không đến bao lâu, đột nhiên, hư không quang mang phun trào Liền gặp một cỗ chiến xa từ sâu trong hư không đi ra, chính là từ kim Phật không gian đi ra Lộ Nhất Bình mấy người. Chúng người áo đen ngừng lại, kinh ngạc. Lộ Nhất Bình nhìn chúng người áo đen một chút, đem ai cổ Phật tự nhận được trong tay. Người áo đen thủ lĩnh, hai mắt đồng nhiên mà nhìn chầm chằm vào Lộ Nhất Bình trong tay viên kia cổ Phật tự. Hắn trần chờ một chút, đối với Lộ Nhất Bình ôm quyền nói, vị tiểu huynh đệ này, tại hạ là là hỏa Long tự hậu nhân, vị này cổ Phật tự, chính là ta hỏa Long tự đồ v Còn xin tiểu huynh đệ đem nó trả lại ta Hỏa Long tự, chúng ta vô cùng cảm kích. Lục Bằng, Lục tiểu vũ ngoài ý muốn. Những người áo đen này lại là Hỏa Long tự hậu nhân. Hai người không khỏi nhìn về phía Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình bất động thanh sắc, đột nhiên hư không nhấn một cái, liền gặp thủ lĩnh đám người áo đen kia toàn thân hắc y bảo tán, lộ ra chân dung, chỉ gặp nó cái chán, tràn đầy vân đen, từng đạo màu tím đen khí thể từ nó thể nội không ngừng tuôn ra. Hỏa Long tự hậu nhân Tu luyện lại không phải Phật môn công pháp. Lộ nhất bình lạnh nhạt nói, mà lại vậy mà có được tử ma tộc tử ma thể. Hiển nhiên, bọn này người áo đen cũng không phải gì đó hỏa Long tự hậu nhân, mà là đến từ quỷ ma đại lục tử ma tộc. Hàng nguyên vị diện, 46 tòa đại lục, quỷ ma đại lục, là mạnh nhất vài tòa đại lục một trong, âm quỷ tông tổng bộ ngay tại quỷ ma đại lục. Mà cái này tử ma tộc, chính là quỷ ma đại lục trừ bỏ âm quỷ tông bên ngoài thế lực cường đại nhất, cùng đàm ra so sánh, cũng xê xích không bao nhiêu Từ ma tộc thủ lĩnh thấy mình thân phận bị nhìn thấu, sầm mặt lại, toàn thân khí tức khóa chặt lộ Nhất Bình, hai mắt ma quang phun trào, đột nhiên một quyền hướng lộ Nhất Bình đánh giết tới, đồng thời hét lớn, động thủ, giết bọn hắn. Nó toàn thân thần lực phun trào, rõ ràng là một tôn chân thần trung kỳ cao thủ. Lộ Nhất Bình nhìn xem đánh giết tới tử ma tộc thủ lĩnh, tay bắn ra, chỉ gặp viên kia cổ Phật tự bay ra, khi cổ Phật tự bay ra lúc, kim Phật chi quang như mặt trời màu vàng đồng dạng tràn ra, toàn bộ Phật quật chỗ sâu nhất không gian đều là đều bị cái này kìm Phật trì quang bao phủ. Chương 46, Thổ sư tượng đá. Chỉ gặp cổ Phật tự kia, đón gió trong nháy mắt phồng lớn, như một tòa hôn độn Phật Sơn, đột nhiên oanh áp xuống tới. Thử ma tộc thủ lĩnh hoảng sợ. Ma quang thần diễm. Toàn thân hắn vọt lên từng đạo kinh người ma diễm, điên cùng công kích về phía cổ Phật tự, chỉ gặp hắn một kích toàn lực, đánh vào cổ Phật tự bên trên, vậy mà không cách nào dung chuyển mây mây. Vâng anh! Thủ Trong nháy mắt liền bị cổ Phật tự trực tiếp hoành ép tiến vào lòng đất. Toàn bộ Phật quật đều rung động không thôi. Phật quật mặt đất không ngừng băng liệt, khuyết tán, như hình từng đạo kinh người khe nước Nguyên bản đang muốn xông tới tử ma tộc cao thủ khác, Dọa đến toàn bộ ngừng lại, nhìn xem bị cổ Phật tự hoành ép tiến lòng đất tử ma tộc thủ lĩnh ngây người. Lúc này, cổ Phật tự bay lên, trở xuống lộ nhất bình trong tay. Chỉ gặp thủ lĩnh tử ma tộc kia đã hoàn toàn khảm nạm tiến lòng đất, cùng đất đai hoàn toàn hỗn hợp ở cùng nhau. Huyết nục đã hoàn toàn thành dạng tương. Lộ nhất bình ngón tay vẩy một cái, chỉ gặp thủ lĩnh tử ma tộc kia đã hoàn toàn thành dạng tương thi thể từ sâu trong lòng đất bay ra, lọt vào càn khôn đỉnh bên trong. Rất nhanh, từng mai từng mai chân thần cấp bậc kim đàn từ càn khôn đỉnh bên trong bay ra. Những này chân thần kim Đan lộ nhất bình ngay cả thủ lĩnh tử ma tộc kia thần cách cũng cùng một chỗ luyện, cho nên, so với tố tú, ô mặc kim đàn càng tốt hơn. Đây hết thể biến hóa, bất quá là chấp mắt sự tình. Từ Ma tộc các cao thủ gặp bọn họ thủ lĩnh đột nhiên bị vây sát, sau đó bị luyện thành kim đan, trăn mắt hốt mồm, náo hải trống rỗng. Chân thần cảnh cường giả, thân thể cường đại có thể so với phổ thông thần khí, rất khó luyện hóa, rất nhiều siêu cấp tông môn, cho dù là mượn nhờ tông môn thần đỉnh, luyện ra mấy năm cũng khó có thể luyện hóa, bọn hắn cho tới bây giờ không nghe nói có cái gì thần đỉnh có thể đem một vị chân thần cường giả trong khi hô hấp luyện thành kim đan. Ngay tại Từ Ma tộc các cao thủ trợn mắt hốt mồm lúc, Trương Tấn Triệu Văn, Ngụy Binh, Trần Vĩnh Nguyên bốn người động thủ, bốn người thân hình lắc lư, sau lưng chống trời voi lớn ngưng tụ. Thiên tượng thần ngục quyền. Đồng thời vang ra. Bốn tỏa giống như núi quần ấn, phá không mà tới. Thứ ma tộc gần trăm cao thủ bị tề nhiên đánh bay. tiếng kêu thảm thiết, vang vọng phất quật. Nhưng là rất nhanh, thanh em liền đột nhiên ngừng lại. Toàn bộ phất quật, nuộm máu màu tím. Lộ nhất bình nhớ tới vạn thần chi chủ trên chiến đao màu tím chi huyết, bất quá Vạn thần chi chủ trên chiến đao màu tím chi huyết, cùng tử ma tộc máu, hơi có khác biệt. Sau đó, Lộ Nhất Bình để Trương Tấn bọn người lấy đi tử ma tộc các cao thủ đồ vật, sau đó liền rời đi Phật Quật, ra Hỏa Long tự, tiếp tục hướng Bạch Hoa Đế quốc tới. Ngay tại Lộ Nhất Bình bọn người rời đi Hỏa Long tự không đến bao lâu, liền gặp một nhóm lại một nhóm đám gia cao thủ đã tìm đến. Những này đám gia cao thủ nhìn xem trên đường đi đám gia cao thủ, đều sầm mặt lại. Đến cùng là ai, giết ta đám gia nhiều như vậy cao thủ? Chạy đến một vị đàm gia chân thần cảnh lao tổ, hai mắt huyết hồng gào thét. Bất quá khi bọn hắn thuận vết máu, đi vào Phật quật chỗ sâu lúc, nhìn thấy tử ma tộc các cao thủ thi thể lúc, không khỏi ngẩn ngơ. Là tử ma tộc làm. Thế nhưng là, là ai giết những này tử ma tộc cao thủ? Đàm gia các cao thủ kinh nghi bất định. Ngày kế tiếp, Lộ Nhất Bình đám người đi tới Bách Hoa Đế quốc Hát Hải. Hắc Hải, hải vực chi thủy như là Sơn Mực, Hắc Hải bởi vậy gọi tên. Mà Hát Hải Sơn. Tọa lạc ở giữa hát hải. Lộ Nhất Bình nhìn trước mắt như là mực nước đồng dạng hát hải, nhớ tới hắn hảo hưu trần tiếu thiên năm đó sáng tạo Tu la Môn lúc một chút tình cảnh. Năm đó Tu la Môn tuyên chỉ, vẫn là hắn giúp hảo Hữu trần tiếu thiên trọn, tuyển tại cái này hát hải. hắc hải vẫn còn, cố nhân cũng đã không tại. Ở lại một hồi, Lộ Nhất Bình bọn người hướng hát hải sơn bay tới. Mà lúc này, hát hải sơn, thiên ma tông tông chủ lý phi chính chỉ huy thiên ma tông chúng đệ tử ngay tại xây dựng rầm rộ. Từ khi bọn hắn Thiên Ma tông diệt đi Tu La môn, chiếm cứ nơi này đằng sau, hắn liền dự định đem nơi này chế tạo thành Thiên Ma tông một cái trọng yếu nhất phân bộ. Nơi này, chỗ hát Hải, tứ phía toàn biển, Hắc thủy linh khí nồng đậm, cực thích hợp bọn hắn Thiên Ma tông công pháp tu luyện. Trải qua bọn hắn 3 năm không ngừng dỡ bỏ, cải tạo, trùng kiến, Tu La môn đại điện đã hoàn toàn biến đến dạng. Lý Phi nhìn xem một lần nữa rực rỡ hẳn lên Tu La môn đại điện cùng 4 phía kiến trúc, hai lòng gật đầu, hắn đi dạo, tản bộ Đi ra tu lam môn đại điện, nhìn thấy phía trước đại điện trên quảng trường, chính đứng vương tu la môn tổ sư Trần Tiếu Thiên pho tượng, hơi nhúng mảy. Từ đại điện bên này trông đi qua, có thể nhìn thấy hắt hải hải vực, phong cảnh ánh mắt rất tốt. Nhưng là pho tượng này, có gần trăm mét cao, từ đại trở ngại đại điện bên này ánh mắt. Các người đợi lát nữa động thủ, đem pho tượng kia cho ta đánh nát, dỡ bỏ. Lý Phi đối với bên người một đám thiên ma tông cao thủ nói ra. Thiên ma tông các cao thủ nghe chút, không khỏi nhìn nhau tông chủ Cái này tu làm môn tổ sư pho tượng, có chút tá môn. Một vị thiên ma tông cao thủ nói ra, pho tượng có một cố lực lượng thần bí, bất kỳ người nào đều không thể dỡ bỏ đến rơi. Lực lượng thần bí. Lý phi ngoài ý muốn. Thiên ma tông cao thủ gật đầu. Lý phi chầm ngâm nói, vậy trước tiên mặc kệ, đợi lát nữa phi hoa môn thái thượng trưởng Lao Kha Khiết Đại Nhân sẽ đến bên này tuần sát. Nghe nói đồng hành còn có võ thần điện cao thủ, các ngươi chuẩn bị một phen, đợi lát nữa cùng ta ra ngoài nhanh đón. Võ thần điện cao thủ. Thiên ma tông các cao thủ giật mình. Lý Phi gật đầu cười một tiếng, là võ thần điện triệu tử hào công tử. Đám người bạo động. Thần võ đại lục, có tứ đại công tử, một là vạn gia vạn hồng, hai là võ thần điện triệu tử hào, ba là vân gia vân hải thiên, bốn là trần gia trần uyên. Trần gia, chính là thần võ đại lục thứ nhất trận pháp sư Trần Thanh Dương trần gia, mà cái này trần uyên, chính là Trần Thanh Dương chi tử. Cho nên, Đợi lát nữa các người theo ta nên đón triệu tử hào công từ lúc, ngàn vạn không có khả năng ra một chút sai lầm, biết không? Lý Phi nghiêm nghị nói ra. Thiên ma tông các cao thủ trong lòng run lên, ai cũng cung kính xác nhận. Không bao lâu, liền gặp hai người từ phương xa hải vực phá không mà đến, một nam một nữ, chính là phi hoa môn thái thượng trưởng Lao Kha Khiết cùng võ thần điện triệu tử hào. Chờ đợi đã lâu thiên ma tông đám người thấy một lần hai người xuất hiện, liền tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy. Bái kiến Kha Khiết đại nhân. Đi vào trước mặt hai người, thiên ma tông tông chủ Lý Phi bái phục xuống dưới, triệu tử hào công tử. Kha khiết để Lý Phi bọn người đứng lên, sau đó tại thiên ma tông các cao thủ đón lấy giới, cùng triệu tử hào đi tới Hắc hải sơn Tu La quảng trường. Rơi thân Tu La quảng trường, Kha khiết ngẩn đầu nhìn đứng bưng tại giữa quảng trường Tu La tổ sư chi tượng, mày liễu nhăn lại, tượng đá này, để cho người ta phá hủy. Thiên ma tông tông chủ Lý Phi cung kính xác nhận, chần chờ một chút, nói ra, Kha khiết đại nhân. Cái này tu la tổ sư tượng đá, có chút tá môn, nội ẩn lực lượng thần bí, sừng sững vô số tuế nguyệt mà không ngã, khó mà dỡ bỏ. Võ thần điện triệu tử hào kinh ngạc, ánh mắt rơi vào trên tượng đá, hai mắt tinh quang chấp động, phát hiện cái gì, một bước bước, đi tới tượng đá trước mặt, sau đó vây quanh tượng đá đi một vòng, khi thì lông mày nhữ chặt, khi thì lông mày buông lỏng, tiếp theo lắc đầu. Triệu công tử, ngươi là trận pháp cao thủ, tượng đá này, có phải hay không có trận pháp ở bên trong? Kha khiết gặp Triệu tử hào thân sắc, trong lòng cảm thấy kỳ quái, hỏi. Triệu tử hào khổ tư, sau đó nói, giống như trận không phải trận, thủ pháp có chút giống lạc tuyết thành tụ tuyết đại trận cùng hóa tuyết đại trận. Tiếp theo cười nói, bất quá, muốn hủy trừ tượng đá này cũng không khó, ta đi thử một chút. Vô địch đại lao viết đến bây giờ, thành tích không sai, gờ, gờ đọc đã lên cao đến bảng chuyện mới 16, ngày mai hoặc ngày kia hẳn là tiến vào top 10, mấu chốt là vẫn chưa tới 100-000 chữ. Điểm xuất phát bên này, tuần lễ này thử nghiệm đẩy cũng không tệ, muốn đầu tư quyển sách bằng hữu có thể yên tâm đầu tư. Chương 47, đến Náo Sự. Triệu tử hào nói xong, Phi thân lên, đi tới tượng đá chấu ngực, tiếp theo hai tay huy động, quang mang chấp động, từng cái trận phù ngưng tụ mà thành. Đây là, chống rông ngưng phù. Thiên ma tông tông chủ lý Phi giật mình nói. Trận pháp sư muốn cấu tạo trận pháp, bình thường phải dùng đến phù bút, chỉ có trận pháp đạt tới một cái cảnh giới cực cao, mới không cần phù bút tay không ngừng tụ trận phủ. Đây cũng là trống dông ngưng phủ. Nghe thiên ma tông tông chủ lý phi kinh hô, triệu tử hào sắc mặt như thường, hai tay không ngừng huy động, từng cái trận phù tiếp tục ngưng tụ, vậy mà đạt đến mấy ngàn trận phủ nhiều. Mà lại không có gián đoạn. chống dông ngưng phủ, có chút trận pháp cao thủ có thể làm được, nhưng là, có thể chống dông lập tức ngưng tụ ra 100 cái trận phủ, liền hiếm có trận pháp cao thủ có thể làm được. Về phần lập tức có thể ngưng tụ ra 1.000 cái trận phủ, càng là hiếm thấy. Chớ nói chi là đạt tới mấy ngàn nhiều. Sau đó, những trận phù này tại Triệu Tử Hào không chế giới, ngưng tụ thành từng cái trận đồ thần bí. Ngưng phù thành trận. Bạch Hoa môn thái thượng trưởng Lao Kha Khiết thấy thế, cũng sợ hai than nói, đã sớm nghe nói Triệu công tử trận pháp, thương pháp song truyện, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Ngưng phù thành trận, độ khó không thể nghi ngờ so chống giống ngưng phù muốn khó hơn rất nhiều lần. Triệu Tử Hào cười nói, mua rượu trước cửa lô ban thôi, ta điểm ấy không quan trọng trận pháp. Cùng Dương Tư Viễn tiền bối so sánh, còn kém xa. Dương Tư Viễn, Ám Ma Điện lao tổ, không chỉ có là chân thần hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, càng là hàng nguyên vị diện thập đại trận pháp cao thủ. Kha Khiết cười một tiếng, "Triệu công tử khiêm tốn." Lúc này, Triệu Tử Hào toàn thân thần lực phun trào, hướng trong trận đồ thần bí quan chú, lập tức, trận đồ thần bí bắn ra lực lượng kinh người. "Đi!" Triệu Tử Hào vung lên, những trận đồ này mang theo lấy lực lượng kinh người, từng cái đánh vào tu la tổ sư trong tượng đá. Lập tức, nguyên bản bình tĩnh tu là tổ sư tượng đá quang mang chấp động không thôi. Từng tiếng tư nhiên tiếng vang, không ngừng từ trong tượng đá vang lên. Thiên ma tông tông chủ lý phi cung kính cười nói, xem ra, không ra một khắc, tượng đá tất nhiên tự bạo mà nát, triệu công tử trận pháp vô song. Triệu tử hào cười hư một tiếng. Nhưng là đột nhiên, trong tượng đá, bắn ra một đạo dọa người kiếm mang, hướng triệu tử hào phong tới, trong nháy mắt liền bắn tới nó trước mặt. Sự tinh bột biến, triệu tử hào lấy làm kinh hãi Trường thương trong tay xuất hiện, hàn tinh vẫn lạc, đâm ra một thương, vô số thương mang phá không mà ra. Những thương mang này, như là từng khỏa vẫn lạc tinh thần, toát ra ngọn lửa kinh người, nên hướng đạo kiếm quang kia. Hàn tinh vẫn lạc, chính là võ thần điện thiên thần thương pháp bên trong một chiều mạnh nhất. Nhưng là vô dụng, đạo kiếm quang kia trong nháy mắt liền cắt ra tất cả thương mang. Triệu tử hào kinh hãi, liên tục nhanh trong tối lui, trong nháy mắt thi triển nhiều loại ẩn độn thân pháp, đồng thời, toàn thân hắn hào quang màu vàng phun trào Từng cái phù văn màu vàng bay ra, tại thân thể của hắn bốn phía ngưng tụ thành một kiện thần khải màu vàng, thần khải lôi quang chấp động. Đây chính là võ thần điện vô thượng phòng ngự tuyệt học, kim giáp lôi thần khải. Dù là như vậy, kiếm mang quanh trên kim giáp lôi thần khải. Triệu tử hào vẫn bị đánh trúng im lìm một vang, đạp đạp lui lại, một mực thối lui đến dọc theo quảng trường, khoe miệng chảy máu, chỉ gặp ngực nó thần khải, bị triệt để mở ra, vết thương sâu đủ thấy xương. Bánh hoa môn kha khiết cùng thiên ma tông các cao thủ giật cả mình Triệu tử hào cũng đều vừa sợ vừa giận mà nhìn xem tượng đá. Chỉ bằng ngươi điểm ấy không quan trọng trận pháp, cũng nghĩ hủy diệt tượng đá. Lúc này, một thanh âm văng lên. Không quan trọng trận pháp. Triệu tử hào nghe vậy, sầm mặt lại, cùng thiên ma tông các cao thủ thuận thanh âm nhìn lại. Chỉ gặp trên mặt biển, một cái người trẻ tuổi gáo lam đạp không mà đến, sau lưng, đi theo năm cái trung niên nhân cùng một tiểu nữ hài. Người tới, chính là lộ nhất bình cùng lục bằng, trương tấn mấy người. Lộ Nhất Bình cũng không có cưới chiến xa. Rất nhanh, Lộ Nhất Bình mấy người liền tới đến quảng trường trên không. Các ngươi là ai? Đến ta Thiên Ma Tông chuyện gì? Thiên Ma Tông Tông chủ Lý Phi tiến lên, trầm giọng nói. Lộ Nhất Bình không để ý đến Lý Phi bọn người, đi vào tượng đá trước mặt, nhìn xem tượng đá, nhớ tới năm đó sự tình, phản phất về tới năm đó đối tiểu đường ca tủy tiện tiêu sái thời gian. Thiên Ma Tông Tông chủ Lý Phi gặp Lộ Nhất Bình không nhìn chính mình mà là nhìn chầm chầm tu la tổ sư tượng đã thấy mở người, sắc mặt không khỏi chầm xuống. Tiểu tử, chúng ta tông chủ hỏi ngươi, đến chúng ta thiên ma tông chuyện gì? Còn có, triệu tử hào công tử trận pháp vô song, như thế nào ngươi một cái hậu bối có thể lung tung bình luận? Một vị thiên ma tông thái thượng trưởng lão tiến lên, khiển trách quá mắng. Bất quá vị này thiên ma tông thái thượng trưởng lão vừa mới nói xong, liền gặp không gian chấn động, một cỗ lực lượng vô hình, đem nó đánh bay ra ngoài. Đám người kinh ngạc Ngay cả triệu tử hào cùng Kha Khiết hai người cũng đều khẽ giật mình. Các ngươi là ai? Thiên Ma Tông Tông chủ lý phi sắc mặt âm trầm xuống, lạnh lùng nhìn xem lộ nhất bình, xem ra các hạ là đến ta Thiên Ma Tông gây chuyện, vậy là ngươi tìm nhầm địa phương. Kha Khiết chính là ám ma điện lao tổ dương tư viễn tiểu thiếp, Thiên Ma Tông hiện tại lưng tử ám ma điện, mà lại ngay cả võ thần điện triệu tử hào đều tại đây, mặc kệ trước mắt người trẻ tuổi áo lam lai lịch ra sao, hắn đều không có cái gì tốt lo lắng. Đến sự Lộ Nhất Bình lúc này mới quay đầu lại, ánh mắt rơi vào thiên ma tông tông chủ Lý Phi trên thân, lạnh nhặt nói, ngươi nói sai, ta là tới giết người. Giết người. Thiên ma tông các cao thủ nghe chút, lập tức toàn bộ xuống tới. Lộ Nhất Bình sắc mặt như thường, nhìn xem thiên ma tông tông chủ Lý Phi, ngươi chính là thiên ma tông tông chủ Lý Phi. Không sai, ta chính là Lý Phi. Thiên ma tông tông chủ Lý Phi cười lạnh. Đúng lúc này, đột nhiên, hắn liền nhìn thấy lộ Nhất Bình khẽ vương tay, mấy vạn đạo quang mang bay ra. Phân biệt chui vào thiên ma tông tông chủ Lý Phi còn có thiên ma tông cao thủ khác thể nội. Lý Phi bọn người hoảng sợ phát hiện, toàn thân mình chân nguyên, nội lực lại bị hoàn toàn phong ấn lại. Mà lại ngay cả lực lượng của thân thể cũng đều hoàn toàn bị phong ấn. Cái này, ngươi! Lý Phi hoảng sợ muôn dạng mà nhìn xem lộ nhất bình. Ở một bên triệu tử hào cùng kha khiết thấy cảnh này, cũng đều lôi chân lông sợ hãi. Người trẻ tuổi kia, trong ngay mắt, vậy mà phong ấn lại thiên ma tông mấy ngàn cao thủ chân nguyên. Nội lực thậm chí nhục thân lực lượng Bị phong ấn chân nguyên Nội lực, ngay cả nhục thân lực lượng đều bị phong ấn Như vậy, hiện tại Lý phi bọn người chẳng phải là như là tay chói gà không chặt phạm nhân Lộ nhất bình đối với lục bằng Lục tiểu vũ nói Bọn hắn lực lượng đã bị phong ấn Các người có thể lên đi thay tu làm môn chết đi thân nhân Đệ tử báo thủ Lúc đầu, lấy lục bằng Lục tiểu vũ kim đan Thần thông thực lực Muốn giết lý phi bọn người là căn bản việc không thể nào Nhưng là hiện tại Lý Phi bọn người lực lượng bị hoàn toàn phong ấn, lục bằng, lục tiểu vũ bọn người muốn giết Lý Phi bọn người, tự nhiên là tùy tiện sự tình. Lục bằng trong tay xong nhận xuất hiện, hai mắt huyết hồng hướng Lý Phi cùng Thiên Ma Tông một đám cao thủ đi tới. Tu Lamôn, người là Tu Lamôn trưởng lão. Một vị cùng lục bằng giao thủ qua Thiên Ma Tông trưởng lão sợ hãi nhìn xem lục bằng. Ngay tại lục bằng muốn lên trước chém giết Lý Phi bọn người lúc, một bên võ thần điện triệu tử hào đột nhiên đối với lộ nhất bình mở miệng nói. Tại hạ võ thần điện triệu tử hào, các hạ là tu la môn người nào? Hiện tại thiên ma tông đã về phục ám ma điện, là ám ma điện thế lực, ngươi như giết thiên ma tông đám người, chính là đắc tội ám ma điện. Chương 48, trở về nói cho tăng cửu tuyệt. Nghe võ thần điện triệu tử hào nói hiện tại thiên ma tông đã quy phục ám ma điện, là ám ma điện thế lực, cũng nhắc nhở chính mình như giết thiên ma tông, chính là đắc tội ám ma điện. Trương tấn, triệu văn bốn người cười. Lộ nhất bình cũng cười nói. Nguyên lai thiên ma tông đã quy phủ cá ma điện, ngươi nếu không nói, ta còn thực sự không biết. Một trận, không gì hơn cái này mà nói, vậy ta thì càng muốn giết. Triệu tử hào sầm mặt lại. Lộ nhất bình lại nói, ngươi là võ thần điện đệ tử. Bất quá, võ thần điện đệ tử, khi nào thành ám ma điện chó săn? Ngươi! Triệu tử hào thẹn quá hóa giận. Lúc này, lục bằng đi vào Lý Phi trước mặt, xong nhận vung lên mà ra. Triệu tử hào gặp lục bằng một cái kim đan cảnh vậy mà cũng không nhìn chính mình không khỏi cả giận nói, muốn chết. Trường thương trong tay đột nhiên đâm ra một thương. Cửu Long giật nhận. Thân lực con chú, trường thương đột nhiên hướng lục bằng ngực đâm tới. Chỉ gặp chín đầu hỏa long bay ra. Triệu Tử Hào hai mắt lạnh lẽo, hắn cái này Cửu Long thương pháp, chính là võ thần điện mạnh nhất tướng pháp, hắn hiện tại mặc dù là thần linh trung kỳ, nhưng là bằng này Cửu Long thương pháp, cho dù là thần linh hậu kỳ, hắn cũng có thể một trận chiến. Mắt thấy Triệu Tử Hào trường thương liền muốn đâm xuyên lục bằng ngực, đột nhiên Một bàn tay từ bên cạnh hành ra vậy mà một thanh cầm triệu tử hào trường thương đầu thương là tay không nắm chặt Triệu tử hào trường thương đâm vào đối phương trên bàn tay tranh nhiên một vàng ánh lửa bắn ra vậy mà không cách nào lại tiến lên một phần mà bàn tay kia ngay cả ra cũng không từng phá một chút Triệu tử hào cùng kha khiết kinh hãi nhìn lại phát hiện xuất thủ chính là người trẻ tuổi áo lam sau lưng một tên thủ hạ xuất thủ chính là Trương tấn Trương tấn nắm chặtệ tử hào trường thương sắc mặt lạnh lùng Chấn động, có lại, liền gặp triệu tử hào bị đánh bay ra ngoài, mà trường thương thì rơi xuống trong tay hắn. Ngay tại triệu tử hào bị đánh bay lúc, chỉ nghe một tiếng hét thảm, liền gặp thiên ma tông tông chủ lý phi đầu người bị lục bằng cho cắt xuống tới. Cái khác thiên ma tông cao thủ đều là tận thần hồn câu hàn. Không ít thiên ma tông cao thủ vọt tới kha khiết trước mặt, hô kha khiết đại nhân cứu mạng. Người chính là bách hoa môn thái thượng trưởng lao kha khiết. Lộ nhất bình ánh mắt rơi vào bách hoa môn thái thượng trưởng Đã ngươi ở đây, thế thì tránh khỏi ta đi thêm một chuyến Bách Hoa Môn. Nghe ra Lộ Nhất Bình trong lời nói sắc ý, Bách Hoa Môn Thái Thượng trưởng Lão Kha Khiết gương mặt xinh đẹp biến đổi, nói ra, ta chính là ám ma điện Lão Tổ Dương Tư Viễn chi Thiếp. Lộ Nhất Bình nhếp một cái, đem nó nắm bắt đến trước mặt mình, Dương Tư Viễn chi Thiếp. Thì tính sao? Người là ai? Kha Khiết rung rộng. Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói. Vô luận là Kha Khiết, hay là Triệu Tử Hào, nghe chút, đều hoàn toàn biến to Người là Lộ Nhất Bình. Âm quỷ tông thiếu tông chủ hách đơn sự tình, hiện tại đã truyền ra, thần võ đại lục Phàm là siêu cấp tông môn cao thủ, đối với Lộ Nhất Bình tên, đều như sấm bên thai. Hai người vừa rồi từng đã đoán trước mắt người trẻ tuổi áo Lam thân phận, đã đoán đối phương là Tu la Môn người nào, nhưng là không nghĩ tới trước mắt người trẻ tuổi áo Lam lại chính là gần đây có cầm tiền tên Lộ Nhất Bình. Thế nhưng là, hai người nghĩ mãi mà không rõ Tu Lam Môn chỉ là thần võ đại lục nhị lưu thế lực mà thôi. Lộ Nhất Bình này làm sao lại cùng cái này Tu La môn dính líu quan hệ. Lộ Nhất Bình cũng không có vội vã giết cái này Bạch Hoa môn thái thượng trưởng Lao Kha Khiết, mà là đối với hắn Siêu Hồn. Hắn muốn biết cái này Kha Khiết đến cùng là nghe theo ai mệnh lệnh mà giết Tu La môn một đám cao thủ. Rất nhanh, Siêu Hồn kết thúc. Lộ Nhất Bình sắc mặt lạnh lẽo. Để Kha Khiết động thủ giết chết Tu La môn một đám cao thủ, cũng không phải là Bạch Hoa môn môn chủ, mà là Bạch Hoa môn lão tổ Tôn Vương. Bất quá cái này Tôn Vương cũng sớm đầu nhập ám ma điện, thủ ám ma điện nắm trong tay. Không chỉ có Tốt Vương, Bách Hoa Môn một tên khác lao tổ cùng một nhóm thái thượng trưởng lao đều đã thủ ám ma điện khống chế. Siêu hồn kết thúc, Lộ Nhất Bình trực tiếp một đạo hỏa diễm, rơi xuống Bạch Hoa Môn thái thượng trưởng lão Kha Khiết trên thần, chỉ gặp cái kêu Bạch Hoa Môn thái thượng trưởng lao Kha Khiết trong nháy mắt liền bị ngọn lửa thôn phệ, tiêu tán ở giữa không trùng, thậm chí ngay cả cho tàn đều không còn, thậm chí ngay cả nó nguyên thần, mệnh cung cũng đều bị thiêu đến sạch sẽ. Triệu Tử Hào nhìn xem Lộ Nhất Bình, hai mắt hoảng sợ. Liên quan tới Lộ Nhất Bình này, hiện tại thần võ đại lục các loại nghị luận đều có, đều nói Lộ Nhất Bình này là thằng điên, làm việc toàn bằng yêu thích, hiện tại quả như nghe đồn, ngay cả ám ma điện lão tổ Dương Tư Viễn tiểu thuyết, nói giết liền giết. đều thảm liên tiếp. Chỉ gặp từng cái Thiên Ma tông cao thủ bị lục bằng chém giết. Hắc Hải Sơn tứ phía toàn biển, những này Thiên Ma tông cao thủ bị phong ấn lực lượng, chính là muốn chạy trốn cũng vô pháp chạy trốn được. Không đến bao lâu, Tiếng kêu thảm thiết liền ngừng lại. Chỉ thấy rộng trên trận cùng quảng trường bốn phía, đều là đều là thiên ma tông cao thủ thi thể. Mùi máu tươi gây mũi. Chương tấn mấy người cùng lục bằng bắt đầu thanh lý hiện trường. Triệu tử hào đứng ở nơi đó, muốn rời đi, nhưng là không dám. Lộ nhất bình hướng nói nhìn lại, cảm nhận được lộ nhất bình ánh mắt, triệu tử hào run lên trong lòng, túi đầu, không dám nhìn lộ nhất bình. Người cửu long thương pháp, là tăng cửu tuyệt truyền cho ngươi. Lộ nhất bình lạnh nhạt nói. tăng cửu tuyệt Triệu Tử Hào sững sở, tiếp theo kịp phản ứng lộ nhất bình nói chính là hắn Võ Thần Điện lao tổ tông Cửu Tuyệt Võ Thần. Cửu Tuyệt Võ Thần, chính là bọn hắn Võ Thần Điện cường đại nhất cũng là cực kỳ cổ lão lao tổ, tăng Cửu Tuyệt chính là nó bằng danh, nhưng là đã rất nhiều rất nhiều năm trước không ai dám gọi thẳng Cửu Tuyệt Võ Thần bằng danh. Hắn Cửu Long Thương Pháp cũng không phải là Cửu Tuyệt Võ Thần truyền lại, mà là Võ Thần Điện một vị khác Võ Thần truyền lại, vị này Võ Thần là Cửu Tuyệt Võ Thần đệ tử thân truyền. Nghe Lộ Nhất Bình gọi thẳng bọn hắn lao tổ tông Cửu Tuyệt Võ Thần bản danh, Triệu Tử Hào sầm mặt lại, cho dù là Thái Ứt Môn Khương dục nhìn thấy bọn hắn lao tổ tông, cũng là xưng hô cựu Tuyệt tiền bối. Lộ Nhất Bình, đừng tưởng rằng ngươi giết một cái hách đơn cùng Tô Tú, liền cảm giác chính mình cường tuyệt vô địch, ngươi tại ta Võ Thần Điện Cửu Tuyệt Võ Thần lao tổ tông trước mặt coi như không được cái gì, ta Võ Thần Điện Cửu Tuyệt Võ Thần lao tổ tông tên, như thế nào ngươi có thể gọi thẳng?" Triệu Tử Hào âm thanh lạnh lùng nói. "Có đúng không?" Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói, chính là tăng cựu tuyệt ở trước mặt ta, ta cũng là gọi thẳng tên. Lập tức bắn ra, đem Triệu Tử Hào bắn bay ra tứ hải sơn. Trở về nói cho tăng cựu tuyệt tiểu tử kia, để hắn hảo hảo quản quản võ thần điện, như võ thần điện sẽ cùng ám ma điện sửa chữa lôi kéo cùng nhau, vậy đến lúc đó liền trách không được ta. Lộ Nhất Bình thanh âm truyền ra. Võ thần điện không ít lao tổ, đệ tử cùng ám ma điện đều rất thân cận. Thậm chí võ thần điện cao thủ, có còn đã cưới ám ma điện nữ đệ tử. Triệu tử hào bị đẩy lùi ra hát hải sơn, đập xuống đến hát hải phía trên, nghe lộ nhất bình mà nói, vừa sợ vừa giận. Thật vất vả hắn từ hát hải đáy biển bay ra, nhìn xem hát hải sơn tu la quảng trường phương hướng, hai mắt lạnh lùng, sau đó phá không rời đi. Chỉ chốc lát, lục bằng cùng trương tấn mấy người liền sắp hiện ra trận dọn dẹp sạch sẽ. Lộ nhất bình đi vào tu la đại điện. Mặc dù tu la đại điện đã bị thiên ma tông cao thủ đổi đến hoàn toàn thay đổi, nhưng là... Rất nhiều kiến trúc hay là bảo lưu lấy năm đó một chút phong mạo, lộ nhất bình tùy tiện đi tới, bất chi bất giác đi tới Tu la Môn Tổ Địa. Chương 49, Lạc Gia Chi Nữ Tu la Môn Tổ Địa, tại Hắc Hải Sơn phía sau. Bất quá, lúc này trong Tổ Địa không thấy phi cầm tàu thú, linh khí khô kiệt, đừng nói linh dược, chính là linh thảo cũng không thấy một gốc, toàn bộ Tổ Địa, tràn ngập cô quạng, hoang vu, tựa như một mảnh đất hoang. hiển nhiên, trong Tổ Địa Linh Mạch, đã bị toàn bộ đào đi. Mà lại trong tổ điệu tất cả đáng tiền đồ vật cũng đều bị lấy sạch sẽ. Lục bằng cùng sau lưng Lộ Nhất Bình, nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi Tu La môn tổ điệu, trong lòng đáng chát. Vài thập niên trước, hắn bá nhập tu La môn lúc, Tu La môn mặc dù đã là thần võ đại lục nhị lưu thế lực, nhưng là Tu La môn đệ tử còn có gần vạn, Hắc Hải Sơn vẫn có chút náo nhiệt, nào giống như bây giờ hoàng vù, cô quạnh. Đột nhiên, Lộ Nhất Bình một tay đối với Tu La môn tổ điệu đại địa hư không nhấn một cái, lập tức Từng đạo hào quang màu vàng từ Tu La Môn tổ địa lòng đất bắn ra mà ra, đem toàn bộ tổ địa trên không chiếu ánh đến một mảnh kim quang. Từng đạo mênh ngông lực lượng, từ lòng đất không ngừng sinh ra. Lục băng giật nảy cả mình, đây là bọn hắn tổ địa tổ nguyên tri lực. Tại rất nhiều năm trước, bọn hắn Tu La Môn liền không người biết thi triển thôi động bọn hắn tổ địa tổ nguyên tri lực bí pháp, lộ nhất bình vậy mà có thể thôi động bọn hắn tổ địa tổ nguyên tri lực. Bí pháp này, lộ nhất bình là thế nào biết đến? Lục băng trong lòng nghi hoặc lộ nhất bình bắn ra một đầu linh mạch bay ra, lập tức, thần linh chi khí, như là đại dương mênh ngông, điên cuồng quét sạch tổ địa. Thần cấp linh mạch, lục bằng kinh hô. Đầu này thần cấp linh mạch bay ra về sau, như là một đầu phi long, sau đó bay vào tổ địa lòng đất, cùng tu La môn tổ nguyên dung hợp một thể. Lập tức, vừa mới còn khô quạng, hoang vu, như là đất hoang đồng dạng tổ địa, sinh cơ bành trướng, linh khí bức người, nguyên bản đã khô cạn một chút cây khô làm, bắt đầu toát ra chồi non, cây khô ra chóc bắt đầu chọc ra Mới ra chóc bắt đầu sinh ra, mà một mảnh lại một mảnh đỉnh núi, khắp nơi là non nớt màu xanh biếc, động lòng người. Một trận linh khí vọt tới, lục băng hít thật sâu một hơi, toàn thân lỗ chân lông đại trường, phản phất tâm thần đều bị tỉnh hóa đồng dạng. Về sau, cái này tu la tổ điệu tổ nguyên, liền do ngươi khống chế đi. Lộ nhất bình nói ra, ta, không không không được. Lục băng nghe chút, giật nảy mình, ê a nói, công tử, ta chỉ là tu la môn một cái nho nhỏ trưởng lao mà thôi. Mà lại thực lực của ta yêu ớt, Tu La Môn nói không chừng còn có đang lẫn trốn Thái Thượng trưởng lão Lộ Nhất Bình mở miệng đánh gãy, ta để cho ngươi đến không chế, liền do ngươi đến không chế. Sắc mặt hắn âm tình, cuối cùng cung kính xác nhận. Ngươi bây giờ mặc dù học được Tu La Kiếm Pháp, nhưng là công pháp cấp quá thấp. Lộ Nhất Bình nói ra, ta hiện tại chuyển cho ngươi một bộ công pháp, bộ công pháp này, chính là thượng cổ Tu La Tộc Hoàng Tộc Tu Luyện Công Pháp. Sau đó một chút lục bằng mi tâm, một bộ thâm ảo công pháp. Lạc ấn tại lục bằng trong óc Có cái này thượng cổ tu la tộc hoàng tộc công pháp Lại thêm cái này tu la tổ địa thần linh chi khí Còn có hắn lúc trước cho lục bằng viên kia chân thần kim đan Nó tu luyện Nhất định có thể tiến triển cực nhanh Sau đó Lộ nhất bình liền để trương tấn bốn người cùng bất tử kim hoàng hoàng cựu xuất thủ Một lần nữa cải tạo hát hải sơn Ngay tại trương tấn mấy người một lần nữa cải tạo hát hải sơn lúc Triệu tử hào trốn về võ thần điện tại thần võ đại lục phân điện Triệu tử hào phụ thân. Tức võ thần điện tại thần võ phân điện điện chủ triệu hùng gặp triệu tử hào ngực kinh người kiếm thương, hỏi triệu tử hào chuyện gì xảy ra, triệu tử hào hế á nói hát hải sơn sự tình. Triệu hùng sầm mặt lại, lộ nhất bình này, nhắc nhở chúng ta võ thần điện cùng ám ma điện không muốn đi quá gần. Vâng, hắn nói như võ thần điện cùng ám ma điện tiếp tục sửa chữa lôi kéo cùng nhau, đến lúc đó thì trách không được hắn. Triệu tử hào gật đầu. Chúng ta võ thần điện cùng người nào đi đến gần, đó là chúng ta võ thần điện sự tình. Lộ nhất bình này tính là thứ gì, cái này đều muốn quản Thần võ phân điện phó điện chủ du chi thả cười lạnh, hắn cho là hắn là hàng nguyên vị diện chi chủ. Thiên hạ sự tình hắn đều muốn quản Thật mẹ hắn cho cười. Triệu Hùng Trầm ngâm nói, lộ nhất bình này vậy mà cùng Tu Lam Môn một cái nho nhỏ trưởng lao đi cùng một chỗ, mà lại vì Tu Lam Môn sự tình giết khá khiết, không tiếc đắc tội dương tư viễn cùng phi hoa môn, hắn cùng Tu Lam Môn đến cùng là quan hệ như thế nào? Cha một chút. Lộ Nhất Bình này cùng Tu La Môn đến cùng là quan hệ như thế nào? Mặt khác, cáo chi một chút ám ma điện cùng Phi Hoa Môn, liền nói kha khiết đã bị Lộ Nhất Bình dết chết. Lộ Nhất Bình tại Hắc Hải Sơn Ngốc lưu lại hai ngày. Liền hướng Bách Hoa Đế Quốc Đế Đô tới. Phi Hoa Môn Tổng Bộ, cây Bách Hoa Đế Quốc Đế Đô, xuyên qua Bách Hoa Đế Đều không xa, chính là Phi Hoa Môn Tổng Bộ. Theo tới gần Bách Hoa Đế Đều, một đường vắng lai, cơ hộ đều là nữ tử, rất ít nhìn thấy nam nhân. Cái này Bách Hoa Đế Quốc là nữ nhi quốc đi, một đường đều là nữ nhân. Long giác kim như nhìn chầm chầm qua lại nữ tử. Những này qua lại nữ tử, phần lớn đều là mỹ nhân. Trương Tấn cười nói, Banh Hoa nữ đế cơ vũ, trọng dụng nữ tướng, Banh Hoa đế quốc trên giới quan viên 90% đều là nữ, Banh Hoa đế quốc nữ tử tập tục cực thịnh, rất nhiều tông môn tông chủ, gia tộc gia chủ cũng đều là nữ tử đảm nhiệm, cho nên Banh Hoa đế quốc nữ nhân rất nhiều, là nam tử gấp 3-4 lần. Khi lộ nhất bình một nhóm đi vào hoa đế đều lúc Phát hiện đế đô thành bên trong, nam càng ít, trong 10 người, có 9 người là nữ. Hai bên đường phố, khắp nơi nhưng nhìn đến lôi đài, trên lôi đài viết luận võ trọn rẻ. Chủ nhân, ta cũng muốn đi lên thử một chút. Long giác kim như thấy lòng ngưỡng ấy. Lộ nhất bình cười nói, người đi lên, người ta chưa hẳn để ý người một con trâu. Đúng lúc này, đột nhiên, đám người bạo động. Là lạc đồng thánh nữ. Lạc đồng thánh nữ đến rồi. Lộ nhất bình nhìn lại chỉ gặp đường phố xa xa chậm rãi lái tới một cỗ xe ngựa sang trọng. Xe ngựa hai bên là hai đội cao thủ hộ vệ, chừng hơn trăm người. Trên xe ngựa thì chính đoan ngồi một cái nghiêng nước nghiêng thành nữ nhân. Thần võ đại lục, trong tứ đại gia tộc, vạn gia chính là tứ đại gia tộc đứng đầu, mà vân hải thiên vân gia xếp tại cuối cùng, gần với vạn gia chính là lạc gia. Lao tổ lạc gia tông, chính là thần võ đại lục tam đại kiếm thần một trong lạc ninh kiếm thần, cũng là hiện tại thần võ đại lục còn sót lại kiếm thần Cái này Lạc Đồng chính là Lạc gia chi nữ, giống như Vân Hải Thiên là song thánh chi tư, nhưng là Kỳ danh khí thậm chí muốn che lại Vân Hải Thiên, Triệu Tử hào. Bởi vì, cái này Lạc Đồng không chỉ có là Lạc gia chi nữ, hay là Thái Ức môn lão tổ Khương Tố Tố đệ tử. Khương Tố Tố chính là Khương dục thân muội muội. Đường đi bốn phía các phương đệ tử, cao thủ nhìn thấy xe ngựa lái tới, đều nhượng bộ, có thậm chí kích động quỷ xuống đất mà bái. Lạc Đồng thánh nữ lần này tới, nghe nói là muốn đi phi hoa môn. Nàng cùng phi hoa môn môn chủ là hảo tỉ muội Lạc đồng thánh nữ song thánh chi tư, mỹ mạo khuyên thành, không biết nam tử nào có phúc có thể được lạc đồng thánh nữ yêu ái. Nghe nói ngay cả triệu tử hảo, trần nguyên hai vị công tử đều không thể đến lạc đồng thánh nữ phương tâm. Trong đám người, thi thầm. Rất nhanh, lạc đồng đội xe liền tới đến kim giác chiến xa trước đó. Truy cập trang web đồ ở chuyện để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, vạn linh sinh trưởng đại trận. Lạc đồng đội xe từ Kim Ngưu chiến xa trước trải qua, không có đình trệ, rất nhanh, liền biến mất ở cuối con đường. Long giác Kim Ngưu nhìn xem đội xe, lại nói, cô nàng này, làm sao giống như vậy Lạc Thủy Nữ Thần. Lạc Thủy Nữ Thần, thời kỳ thượng cổ kiểu diễm nhất nữ nhân một trong. Năm đó ngay cả vạn thần chi chủ đều đối với hắn hâm mộ. Bất quá vạn thần chi chủ cuối cùng không thể ôm mỹ nhân về, có người nói, Lạc Thủy Nữ Thần từng nói với vạn thần chi chủ qua, nói nó tâm đã có sở thuộc. Lúc đó việc này còn đưa tới náo động lớn, ai cũng đang suy đoán đến tổn cùng là ai đoạt được Mỹ nhân tâm. Người này, thậm chí thành chúng phương chi địch. Nhưng là cuối cùng cũng không ai biết là thủy nữ thần trong lòng sở thuộc. Lộ Nhất Bình nhìn xem rời đi cái kia lạc gia chi nữ, cũng đều một mặt trầm tư. Lạc đồng. Lạc thủy. Chúng ta đi thôi. Lộ Nhất Bình mở miệng nói. Chủ nhân, ngươi nhìn, sắc trời cũng mau tối, chúng ta ra khỏi thành, hoang sơn dã lĩnh, nếu không... Chúng ta ngay tại cái này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi phi hoa môn. Long giác kim nhu nói, sắc trời còn sớm đây. Lộ nhất bình cười nói, hiện tại mặc dù đã là buổi chiều, nhưng là khoảng cách sắc trời mau tối còn có một hai cái giờ. Long giác kim nhu tâm tư, hắn đương nhiên biết rõ. Thế là, mấy người không ngừng, xuyên qua đế đô thành, hướng phi hoa môn chỗ tới. Ra đế đô thành về sau, không bao lâu, mấy người liền tới đến một mảnh bình nguyên, trên bình nguyên, tràn đầy đủ loại bông hoa. Đủ mọi màu sắc, chính nở rộ, gió thổi tới, hương hoa trận trận. Đây chính là Bách Hoa đế quốc Bách Hoa Bình Nguyên. Thần võ đại lục địa phương khác rất ít gặp lấy được rất nhiều hoa, tại đây đều có thể nhìn thấy. Bách Hoa Bình Nguyên ở giữa, có một đầu đại đạo. Chiến xa hành tẩu tại trong đại đạo, mà bốn phía thì là đầy dây hương thơm đủ loại hoa, để cho người ta như vào hoa thế giới, cảnh đẹp ý vui. Cái này Bách Hoa Bình Nguyên, đã từng bị người phá hủy qua vô số lần, nhưng là mỗi lần qua đi năm thứ hai liền lại khôi phục trở về. Triệu Văn nói ra, lần này, Lộ Nhất Bình tới, chỉ dẫn theo Trường Tấn cùng Triệu Văn. Lục Bằng, Lục Tiểu Vũ lưu tại Hắc Hải Sơn tu luyện cùng khôi phục tu la môn, Ngụy Bình cùng Trần Vĩnh Nguyên hai người cũng lưu tại Hắc Hải Sơn. Lộ Nhất Bình gật đầu, có người tại cái này Bạch Hoa Bình Nguyên bố trí Vạn Linh Sinh Trưởng đại trận. Vạn Linh Sinh Trưởng đại trận, mặc dù không phải thượng cổ thập đại thần trận, nhưng là cũng là thượng cổ rất nổi danh đại trận, tại Vạn Linh Sinh Trưởng đại trận phạm vi bao trùm bên trong, Bị phá hủy đồ vật, sẽ từ từ khôi phục trở về. Đương nhiên, vạn linh sinh trưởng đại trận năng lực khôi phục là có hạn, không phải tất cả mọi thứ đều có thể khôi phục, tỉ như 100. 0005 linh dược trồng trọt ở chỗ này, như bị phá hủy, vạn linh sinh trưởng đại trận liền khôi phục không được. Chẳng lẽ là tần nguyệt tiểu tử kia bố trí? Long Giác Kim Nhu nói. Không phải. Lộ nhất bình lắt đầu, vạn linh sinh trưởng đại trận này thiếu hụt không ít, không phải tần nguyệt tiểu tử kia bố trí. Ngay tại chiến xa đi tại trong môn hoa thời điểm, đột nhiên, Lộ Nhất Bình lúc trước bố trí ở trong chư thần chiến trường đại uy thiên long đại trận chấn động một cái. Lộ Nhất Bình lập tức cảm ứng, dống nhiên quay đầu, trong mi tâm ở giữa, xuất hiện một chiếc mắt nằm dọc, mắt dọc này, lôi quang hiện động, phản phất nội ẩn lôi hại. Mắt dọc này, xuyên thấu qua trùng điệp thời không, đi tới chư thần chiến trường. Chư thần chiến trường sâu trong lòng đất, cửu tuyệt tang thần đại trận không gian, hết thể tất cả động tính, đều là tận ánh vào trong mắt dọc. Chỉ là, cựu tuyệt táng thần đại trận không gian, hết thể bình tĩnh, cũng không khắc thường. Mà lúc trước đại Uy thiên long đại trận quang mang bao phủ cửu tuyệt táng thần đại trận không gian, nhưng là không có phát hiện dị thường về sau, lại ẩn vào hư không. Lộ nhất bình hơi nhúng mày, lôi phạt chi nhãn liếc nhìn chư thần chiến trường, một lát sau thu hồi lại, sau đó để long giác kim ngưu tiếp tục tiến lên. Đêm từ từ tối xuống, sao lốm đốm đầy trời. Bầu trời đêm, tựa như là một khối tô điểm lấy điểm điểm tinh quang Ngọc Trải qua một mảnh sân núi nhỏ lúc, Lộ Nhất Bình ngừng lại, sau đó nhấc lên đống lửa, uống rượu thịt nướng, nghĩ đến vừa rồi Đại Huy Thiên Long Đại Trận chấn động sự tình. Chủ nhân, là vừa rồi Đại Huy Thiên Long Đại Trận có dị động. Long Giác Kim Như hỏi, Lộ Nhất Bình lắp đầu. Đúng lúc này, nơi xa, có người ngâm nga lấy bài hát, đi về phía bên này. Rượu tiêu giao, thiên điệu tiêu giao, tà say tiêu giao. Khúc mà không sai, nhưng là cái này tử, có chút không đứng đán chỉ gặp một người mặc lôi thôi, tóc xóa tung lao đầu chính cưới một con lửa, loạn tra loạn choạng mà tới, lao đầu một bên hử phát, một bên cầm hồ lô rượu hướng trong miệng thỉnh thoảng rót một ngụm, cũng không để ý ngực bị rượu thấm ướt, được không tiêu dao dáng vẻ. Đột nhiên, lao đầu ngửi được một trận dị nhân mùi rượu, không khỏi ngừng lại, cái kêu hỏng bét cái mũi người người, tiếp theo nhanh lượn người, hai mắt sáng rõ, cưới con lửa hướng lộ nhất bình bên này tới. Rất nhanh, đối phương liền phát hiện lộ nhất bình mấy người, ánh mắt rơi vào lộ nhất bình trong tay trên vỏ rượu. Sau đó nhảy lên mà rơi, từ con lửa trên thân nhảy đến bên cạnh đống lửa, sau đó thèm nghiêm mặt cười nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi đây là rượu gì? thương quá a." Hai tay càng không ngừng xoa xoa, đói khát khó nhịn dáng vẻ. Lộ Nhất Bình đem vỏ rượu để xuống, nhìn đối phương sau lưng con lửa kia một chút, cười nói: "Ngươi muốn uống rượu này cũng được, cầm con lửa kia đến nổi. Lão giả lôi thôi nghe chút, tựa hồ thanh tỉnh lại, hắn kinh ngạc nhìn Lộ Nhất Bình một chút, tiếp theo lắc đầu cười một tiếng, "Khó mà làm được, đây chính là mệnh căn của ta." Ta tình nhân cũ, lấy cái gì ta đều không đổi. Lộ nhất bình cười nhạt một tiếng, ta rượu này, chính là dùng băng diễm quả, lôi Hỏa liên, Phật tâm diệp, từ yên băng tương, địa tâm viêm. Liên tiếp nói ra mười mấy loại vật liệu. Môi nói ra một loại, lão giả lôi thôi liền bị kinh ngạc, không dám tin tưởng nhìn xem lộ nhất bình trước mắt chi rượu. Băng diễm quả bảo bối cũng không cần nói. Lúc trước, thế nhưng là ngay cả dược vương điện hà thiệu biết được rượu này là dùng băng diễm quả hủ chế, đều không bỏ hướng được. Mà lôi hỏa liên cấp cái khác mười mấy loại vật liệu, mỗi một loại đều so băng diễm quả càng hiếm thấy hơn. Cũng khó trách lao giả lôi thôi này giật mình cũng không thể tin được. Lộ Nhất Bình liên tiếp nói mười mấy loại vật liệu về sau, liền ngừng lại, cũng không có nói tiếp. Mà lao giả lôi thôi bị nói đến lòng ngớ ngay khó nhịn, nhịn không được khẽ vương tay, hướng vỏ rượu rối tới. Nhưng là, hắn vừa vươn tay lúc, liền bị một bên triệu văn tay ngăn cản xuống dưới. Lao giả lôi thôi ngoài ý mớn, trên giới nhìn triệu văn một chút. Tiếp theo cười nói, chân thần hậu kỳ, cũng không tệ lắm. Nói xong, tay đột nhiên lắc lư, hóa thành vô số tàn ảnh, vòng qua triệu văn tri thủ, hướng vỏ rượu tiếp tục dò tới. Nhưng là, hắn vừa muốn đụng phải vỏ rượu, liền bị một đầu to lớn đuổi trâu ngăn cản. Lão giả lôi thôi nắm đầu kia to lớn đuổi Châu nhìn xem trên đuổi trâu cái kia cho dù là ban đêm đều có thể phát ra kim quang lồng vàng, ngẩn ngơ. Lúc này, đuổi trâu chấn động, liền đem lão giả lôi thôi chấn động đến liên tiếp lui về phía sau Lão giả lôi thôi không dám tin tưởng nhìn xem ngồi ở chỗ đó vẫn như cũ gặm thịt nướng long rắc kim niu, ánh mắt liếc nhìn trương tấn, triệu văn, cuối cùng rơi trên người Lộ Nhất Bình, các ngươi là ai? Sắc mặt hắn dần dần ngưng trọng lên. Nơi xa, có tiếng bước chân văng lên, chỉ gặp một đội đội xe chạy mà đến, chính là lạc đồng đội xe. Gờ gờ đọc lên cao đến bảng chuyện mới thứ 8, 9 giờ tối còn có một canh, ngày mai canh 3. chương 51, không phải đồ gì tốt. Lộ Nhất Bình lại nhìn xem Lão giả lôi thôi. Nói, huyền ảnh thần thủ, luyện đến đệ thất trọng không gian, cũng không tệ lắm. Lão giả Lôi thôi thần sắc rõ ràng chấn động, hắn hai mắt tinh quang, nhìn chằm chằm Lộ Nhất Bình, phản phất muốn đem Lộ Nhất Bình nhìn thấu xem thấu, "Ngươi biết huyền ảnh thần thủ?" Môn này huyền ảnh thần thủ, đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện thế gian, hắn từng tại người khác trước mặt thi chuyển qua, liền xem như rất nhiều tông môn tổ sư đều nhận không ra, người trẻ tuổi Lão Lam này là thế nào nhận ra?" Lộ Nhất Bình không có trả lời, mà là nhìn xem lão giả Lôi thôi. Ngươi đạt được huyện ảnh yêu vương công pháp truyền thừa. Lao giả lôi thôi nghe vậy, rõ ràng giật mình, càng là kinh nghi bất định nhìn xem lộ nhất bình. Lúc này, lạc đồng đội xe đã đi gần đến. Ngồi tại trên xe ngựa sang trọng lạc đồng, nhìn thấy trước mặt Lao giả lôi thôi cùng lộ nhất bình mấy người lúc, không khỏi khẽ giật mình. Nàng ánh mắt rơi vào lão giả lôi thôi trên thân, đôi mắt đẹp kinh ngạc, sau đó để đội xe ngừng lại, từ dưới mã xa tới. Nàng đi tới Lao giả lôi thôi trước mặt, hạ thấp người thi lễ một cái, cung kính nói Thế nhưng là chu thừa tiền bối. Lão giả lôi thôi chu thừa nghiêm đầu, nhìn Lạc Đồng một chút, cười tủng tìm nói, "Nguyên lai là Lạc Đồng tiểu oa nhi nha, người càng dài càng thủy linh, so ngươi mị nữ sư phụ kia xinh đẹp hơn nữa nha." Lạc Đồng giọng dịu dàng cười một tiếng, chu thừa tiền bối nói đùa. Sau đó nói, "Tổ phụ đại nhân một mực nhớ tiền bối đâu, tiền bối nếu đã tới Thần Võ Đại Lục, có thể có thời gian đến Lạc ra ngồi một chút." Trong miệng nàng tổ phụ chính là kiếm thần Lập Ninh. Lão giả lôi thôi chu thừa nghe chút Đùa cần nói, lạc ninh tiểu tử kia hắn là nhớ ta tuyệt chiêu đi, tổ phụ ngươi người này tâm thuật bất chính, để hắn tự giải quyết cho tốt. Lạc đồng khẽ giật mình, gương mặt xinh đẹp dáng tươi cười có chút xấu hổ, chu thừa tiền bối nói đùa. lão giả lôi thôi chu thừa cũng không để ý tới sẽ là đồng, ánh mắt rơi trên người lộ nhất bình, không biết tiểu hình đệ sư thừa nơi nào. Lộ nhất bình lắp đầu, ta không có sư phụ. Nếu nói sư phụ, cũng chính là mảnh kia hồng mông trí bảo tạo hóa ngọc điệp. Hắn đại đạo Được từ tạo hóa ngọc điệp, hắn mặc dù là thượng cổ tu sĩ, thành danh tại thời kỳ thượng cổ, nhưng là hắn chân chính chân thân, tự nhiên bất phạm, từ hắn có ý thức lên, mảnh kia hồng mông trí bảo tạo hóa ngọc điệp liền ở trên người hắn. Nghe lộ nhất bình nói không có sư phụ, lão giả lôi thôi chu thừa cực kỳ ngoài ý muốn, không có sư phụ. Hắn hoài nghi nhìn xem lộ nhất bình, hiển nhiên hoài nghi lộ nhất bình là không nguyện ý lộ ra sư môn, hắn trần chờ một chút, từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bội, nói ra, khối Ngọc bội này chính là thượng cổ đồ vật, không biết tiểu hữu có thể nguyện cùng ta đổi một vò. Hắn nhìn chằm chằm lộ Nhất Bình trước mặt vò rượu kia. Lộ Nhất Bình nhìn khối ngọc bội kia một chút, ngoài ý muốn, chấm ngâm nói, "Ngươi có biết ngọc này lai lịch?" Lão giả Chu thừa lắc đầu, "Ta chỉ biết đây là thượng cổ đồ vật, hẳn là bất phàm, giá trị chí ít hơn trăm triệu." Trong miệng hắn hơn trăm triệu, dĩ nhiên là chỉ một trăm triệu thần phẩm linh thạch. Khối ngọc bội này là hắn tại Huyền Ảnh yêu vương trong động phủ đoạt được, hắn nghiên cứu nhiều năm. Một mực không có nghiên cứu ra thứ gì. Lộ Nhất Bình từ càn khôn đỉnh bên trong lấy ra một vò rượu, ném cho lão giả Chu Thừa, lão giả Chu Thừa không ngờ tới Lộ Nhất Bình lại còn có một đẳng khác, ngoài ý muốn, tiếp nhận rượu, hắn mở ra đàn đóng, mùi rượu xông vào mũi. Lão giả Chu Thừa tranh thủ thời gian đáp lên, sau đó đem ngọc bội ném cho Lộ Nhất Bình, hắn cười hì hì nói, "Đa tạ tiểu hữu, sau đó có kỳ." Ngọc bội kia đối với lưu tại trên tay hắn tác dụng không lớn, có thể đổi được Lộ Nhất Bình vỏ này rượu ngon tự nhiên là chuyện tốt. Hắn đem rượu cất kỹ, sau đó cưới con lửa liền rời đi, cũng không để ý tới sẽ một bên lạc đồng. Lạc đồng hô, chu thừa tiền bối, ngươi chờ một chút. Ta cho ngươi chuẩn bị vài hũ rượu ngon. Lão giả chu thừa cưới con lửa, lại là cũng không quay đầu lại, đối với phía sau khoát khoát tay, ý tức không cần. Lạc đồng há hốc mộm, cuối cùng không tiếp tục hô, chỉ có thể một mặt bất đắc dĩ nhìn xem lão giả chu thừa cưới con lửa đi xa. Lão giả chu thừa đi xa Rất nhanh liền biến mất ở bách hoa bình nguyên trong biển hoa, chỉ để lại hương hoa trận trận. Lạc đồng quay đầu lại, nhìn xem lộ nhất bình, ánh mắt rơi ở trong tay lộ nhất bình trên ngọc bội, tiên nhiên cười tươi, không biết công tử sưng hô như thế nào, khối ngọc bội này, cho ta như thế nào. Thanh âm rất đu, tràn đầy mị hoặc chi lực. Cho ngươi. Lộ nhất bình giống như cười mà không phải cười. Cô nàng này vừa rồi sử dụng mê tình ma âm, nếu là định lực không đủ, gật đầu liền ứng. Bất quá nghe nói ý nghĩa lời nói là muốn trực tiếp miễn phí cho nàng. Nàng thật đúng là coi là thiên hạ đồ vật, nàng muốn, người khác liền cho nàng, bất quá, bằng nàng tư xác. ngược lại là hoàn toàn chính xác có thể cho rất nhiều nam nhân vì đó thần hồn điên đảo. Lạc đồng gặp lộ nhất bình ánh mắt thanh tịnh. lộ ra vẻ đượật, không khỏi khẽ giật mình, gương mặt xinh đẹp cười một tiếng, lúc này mới nói, "Ừm, chỉ cần công tử đem ngọc bội kia cho ta, ta cho ngươi 100 triệu thần phẩm linh thạch." Long Zắc Kim Như đã sớm ngừng gầm thị nướng, hừ nói, "Con quỷ nhỏ Ngươi mê tình ma âm cùng năm đó là thủy nữ thần so sánh, kém qua xa. Sau đó trên giới nhìn xem lạc đồng, đương nhiên, người so lạc thủy nữ thần cũng kém đến xa. Ngươi nói cái gì? Lạc đồng sau lưng, một gác hộ vệ thủ lĩnh tiến lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm long rắc kim lưu, eo bên trong bội đao vù vù không thôi. Lạc đồng đối với hắn hộ vệ thủ lĩnh lắc đầu, sau đó đối với lộ nhất bình cười nói, không nghĩ tới công tử châu này vậy mà biết mê tình ma âm. Một trận. Nếu công tử không chịu bỏ những thư yêu thích ngọc bội kia, Lạc Đồng cũng không tốt miễn cưỡng. Sau đó trở về xe ngựa. Đội xe chậm rãi rời đi. Long Dác Kim Như nhìn xem rời đi đội xe, đối với Lộ Nhất Bình nói, vừa rồi tên ăn mày kia nói nàng này tổ phụ tâm thuật bất chính, ta nhìn nàng này cũng không phải đồ gì tốt. Lộ Nhất Bình ngồi trở lại bên cạnh đống lửa, cầm lấy ngọc bội, quan sát đứng lên. Long Dác Kim Như cũng nhìn chằm chằm ngọc bội, không xác định nói, đây là Long Hán Ngọc. Lộ Nhất Bình ư một tiếng, Long Hán Ngọc Hết thể có năm khối, cũng không phải là thượng cổ đồ vận, mà là thời kỳ hồng hoang đổ vận, đây chỉ là trong đó một khối, tương truyền tụ tập đầy đủ năm khối, có thể được hồng hoang nguyên long, hồng hoang nguyên vượng, thủy hỏa kỳ lân vô thượng công pháp, bất quá, là tụ tập đầy đủ mới được. Cất ký long háng ngọc, lộ nhất bình nhớ tới tạo hóa ngọc điệp, không biết cái khác 23 phiến đĩa ngọc ở nơi nào. Mà lạc đồng sau khi rời đi, hướng phi hoa muốn tới. Tiểu thương, người tuổi trẻ kia không biết điều, muốn ta nói, trực tiếp xuất thủ Đem cái kia ngọc đoạt tới là được. Hộ vệ thủ lĩnh kia đối mã trên xe lạc đồng nói ra. Lạc đồng lắp đầu, người trẻ tuổi kia vậy mà không nhận ta mê tình ma âm ảnh hưởng, không đơn giản. Sau đó trầm ngâm nói, chu thừa lao đầu hẳn là sẽ không vô cớ đến thần võ đại lục. Chẳng lẽ là vì thiên thần hà mà đến. Hộ vệ thủ lĩnh suy đoán nói. Bóng đêm trầm rãi qua đi. Lộ nhất bình mấy người tiếp tục đi đường. Khi mấy người đi vào phi hoa một lúc, sắc trời đã lơn sáng. Lộ Nhất Bình mấy người đi vào Phi Hoa Môn Sơn môn lúc, liền bị Phi Hoa Môn đệ tử ngăn lại. "Hôm nay chúng ta Phi Hoa Môn không tiếp đại khách lạ, mấy vị mời về. Bởi vì Lạc Đồng đến, cho nên Phi Hoa Môn xin miễn khách lạ, sợ khách lạ quấy nhiễu đến Lạc Đồng." Chương 52, chúng ta lại gặp mặt. Không tiếp đại khách lạ. Long Giác Kim Như nghe vậy, cười hắc hắc, nâng lên to lớn đùi trâu, đột nhiên hướng mặt đất đặt xuống, lập tức, như là một đầu to lớn trụ trời đánh vào Phi Hoa Môn Sơn môn trên mặt đất. Lúc này, Phi hoa môn trong đại điện, phi hoa môn môn chủ cơ lâm cùng lạc đồng, cùng phi hoa môn lão tổ tôn phương, đào phượng bọn người tế tụ một điện. Bách hoa nữ đế cơ vũ cũng tại. Biết được lạc đồng đến đây phi hoa môn, cho nên, bách hoa nữ đế cùng bách hoa đế quốc cao thủ cũng sớm tới phi hoa môn. Đám người cười trò chuyện. Đột nhiên, phi hoa môn lão tổ tôn phương nói ra, môn chủ, lộ nhất bình kia giết chúng ta phi hoa môn thái thượng trưởng lao kha khiết. Việc này, chẳng lẽ ta phi hoa môn cứ tính như thế Đại điện đám người ngừng lại. "A, Lộ Nhất Bình kia giết Phi Hoa Môn Thái thượng trưởng lão?" Lạc Đồng khẽ giật mình. Phi Hoa Môn môn chủ Cơ Lâm gật đầu, gương mặt xinh đẹp có chút mất tự nhiên. Một vị lao tổ khác Đảo phượng hừ lạnh nói, "Hoàng tuyến Ma Tông Tô Tú năm đó tàn bạo phệ sát, Lộ Nhất Bình này, ta nhìn so năm đó Tô Tú còn tàn bạo phệ sát, nếu mặc cho hắn tiếp tục như vậy, Thần Võ Đại Lục không biết bao nhiêu tông môn bao nhiêu gia tộc cao thủ muốn chết ở trong tay hắn." Năm đó, các đại tông liên thủ Vây dết tố tú, chúng ta cũng nên liên thủ các đại tông môn, vây dết kẻ này. Lạc Đông gật đầu, ta lần này từ Thái ớt môn trở về, cũng nghe nói lộ nhất bình này sự tình, đều nói cái này họ lộ làm việc tàn nhẫn, thủ đoạn tàn nhẫn, là một cái chính cống đại ma đầu. Nói đến đây, giọng nói vừa chuyển, lại nói, giống như vậy đại ma đầu, vạn ra vậy mà ngồi yên không lý đến, không có xuất thủ chân áp, ta nhìn vạn vô địch, thẹn là thần võ đại lục chi chủ. Nữ khí lộ ra đối với vạn ra đối với vạn vô địch mãnh liệt bất mãn. Lạc ra là thần võ đại lục đệ nhị gia tộc, cùng vạn ra quan hệ luôn luôn không thế nào tốt. Lạc ra vẫn muốn tranh thần võ đại lục chi chủ vị trí. Bánh hoa nữ đế cơ vũ muốn thay lộ nhất bình tranh luận, nhưng là muốn nói lại thôi, cuối cùng không có mở miệng. kỳ thật mấy lời đồn đại nhảm như này, ai cũng rõ ràng là ai gieo rắc đi ra. Đúng lúc này, đột nhiên, lây trời một tiếng vang thật lớn, toàn bộ phi hoa môn đều là mãnh liệt ru lên. Vô số cắt đuổi từ phi hoa môn đại điện nóc nhà rung động mà rơi xuống, đại điện rất nhiều chỗ, vậy mà xuất hiện từng đầu vết rách. Mà bên ngoài đại điện mặt đất, càng là sụp ra. Ngay tại đại điện nói chuyện phiếm phi hoa môn môn chủ cơ lâm, lạc đồng bọn người, đều là kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Trong đại điện, tất cả mọi người kinh ngạc đứng dậy, bay ra ngoài đại điện. Nhìn lại, chỉ gặp phi hoa môn từng tòa ngọn núi, núi đá lăn xuống, từng đầu khe nước, vẫn đang không ngừng kéo dài. Địch tập Từng tiếng thanh âm hoảng sợ, tại phi hoa môn các đại ngọn núi văng lên. Từng cái phi hoa môn nữ đệ tử thành đàn bay lên, đều một mặt kinh ngạc. Địch tập, phi hoa môn môn chủ cơ lâm gương mặt xinh đẹp chầm xuống, phi hoa môn mặc dù cùng môn phái khác trận có tranh chấp, nhưng là thành lập nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên có người đánh tới phi hoa môn tổng bộ tới. Bách hoa nữ đế cơ vũ cùng lạc đồng cũng là kinh ngạc. Đế ta phi hoa môn tổng bộ sinh sự, quả thực là muốn chết. Phi Hoa Môn lão tổ Tôn Vương sắc mặt dõng nhiên trầm xuống. "Chúng ta đi qua nhìn một chút." Phi Hoa Môn môn chủ Cơ Lâm trầm giọng nói, sau đó dẫn đầu bay lên, hướng Sơn Môn chỗ bay đi, đồng thời đối với bên người một tên Phi Hoa Môn thái thượng trưởng lão nói, "Triệu tập Phi Hoa Môn tất cả trưởng lão, thái thượng trưởng lão, tùy thời làm tốt mở ra tơ bông đại trợ, nên đánh tới địch." Tên kia Phi Hoa Môn thái thượng trưởng lão tranh thủ thời gian cung kính xác nhận, sau đó truyền lệnh đi. Phi Hoa Môn lão tổ Tôn Vương Đào Phượng còn có cái khác ở đây, Thái thượng trưởng lao theo sát tại Phi Hoa môn môn chủ Cơ Lâm sau lưng. Bạch Hoa nữ đế Cơ Vũ, còn có Lạc Đồng hai nữ cũng theo sau. Là lúc này, Phi Hoa môn ngoài sân môn, cái kia ngăn lại lộ nhất bình chiến xa mấy tên Phi Hoa môn đệ tử một mặt hoảng sợ nguôn dạng mà nhìn trước mắt kéo xe kim lưu. Chỉ gặp long giác kim lưu dưới chân, mặt đất vết rách lít nha lít nhít, đây là Phi Hoa môn tất cả ngọn núi bạo liệt vết rách đầu mượn. Vô cùng vô tận địa khí, đang từ mặt đất trong vết rách không ngừng tràn ngập ra. Lộ Nhất Bình ngồi tại trên chiến xa, nhìn về hướng chân trời. Chân trời, vô số chấm đen nhỏ chính nhanh chóng hướng bên này bay tới. Tới gần, chính là phi hoa môn môn chủ cơ lâm, lạc đồng, bánh hoa nữ đế cơ vũ bọn người. Bánh hoa nữ đế cơ vũ xa xa liền thấy được kim như chiến xa dưới ánh mặt trời chết xả mê người qua mang, thấy được trên chiến xa người trẻ tuổi áo lam. Nhìn xem khuôn mặt quen thuộc kia lỗ, bánh hoa nữ đế cơ vũ gương mặt xinh đẹp đại biến, trong nội tâm th Mà lạc đồng cũng đều kinh ngạc, đây không phải trên đường gặp phải người trẻ tuổi lão lăm kia. Lạc đồng sau lưng hộ vệ thủ lĩnh xa xa nhìn thấy lộ nhất bình, sắc mặt lạnh lùng, nguyên lai là tiểu tử này. Thật đúng là muốn chết. Phi hoa môn lão tổ tôn phương nghe chút, hỏi, ngươi biết người trẻ tuổi kia. Hộ vệ thủ lĩnh kia nói ra, chúng ta tới trên đường gặp phải, tiểu tử này đối với chúng ta tiểu thư bất kính, ở trên đường ta vốn muốn xuất thủ giáo hơn hắn, tiểu thư thay nó nói tốt, ta mới không có xuất thủ. Đám người không khỏi nhìn về hướng lạc đồng. Lạc đồng gật đầu, không thể nghi ngờ là thừa nhận hộ vệ thủ lĩnh kia. Bách hoa nữ đế cơ vũ nghe vậy, sắc mặt quá dị. Nàng lúc đang muốn mở miệng, liền gặp phi hoa môn môn chủ cơ lâm bọn người tăng nhanh tốc độ, hướng chiến xa bay tới. Trước mắt, phi hoa môn môn chủ cơ lâm bọn người liền tới đến chiến xa trước đó. Vừa đến, phi hoa môn lão tổ tôn phương nhìn xem ngồi tại trên chiến xa người trẻ tuổi láo lam, không khỏi giận không kèm được. Người trẻ tuổi láo Lam này Rõ ràng nhìn thấy các nàng đến, vậy mà vẫn thả nhiên ở nơi đó vướt vướt màu vàng nhỏ tiểu điệu. Phi hoa môn môn chủ cơ lâm, còn có lạc đồng đều là mày liêu nhân lại. Tiểu tử, người là tông môn nào? Cho ta từ trên chiến xa lăn xuống đến. Tôn Vương đột nhiên một chảo, hư không nhếp một cái, liền muốn đem lộ nhất bình từ trên chiến xa tú nem đến. Trên chiến xa lộ nhất bình, không nhúc nhích tí nào. Tôn Vương cùng phi hoa môn môn chủ cơ lâm, lạc đồng bọn người là sai kinh ngạc. Cái này Tôn Vương Thân là phi hoa môn lão tổ, mặc dù không phải mạnh nhất một cái, nhưng là cũng là thần linh cảnh sơ kỳ cao thủ. Vậy mà, bắt không động này người trẻ tuổi áo lam. Đúng lúc này, đột nhiên, chiến xa sinh ra một cỗ lực lượng kinh người, liền đem tôn phương đánh hình ra, chỉ gặp tôn phương tại mặt đất một đường nhấp nô, ngược đập vào nơi xa chân núi trên đá lớn. Cự thạch bạ bay. Phi hoa môn các cao thủ ai cũng nhìn hầm hầm lộ nhất bình. Chạy đến bách hoa nữ đế cơ vũ nhanh chóng tiểu khiếu nói, dừng tay Sau đó vượt qua đám người, hướng chiến xa đi đến. tỷ người đây là. Phi hoa môn môn chủ cơ lâm bọn người gặp bách hoa nữ đế cử động, không khỏi kinh nghi. Tại mọi người nhìn soi mói, bách hoa nữ đế cơ vũ đi vào chiến xa trước, không người. Đối với lộ nhất bình nói, lộ công tử, bắt đầu đế cung từ biệt mười mấy ngày, chúng ta lại gặp mặt. Đám người ngạc nhiên. Lộ công tử, bắt đầu đế cung. Trước đó vài ngày, không phải là bắt đầu đế quốc khánh điển sao. Nghe bách hoa nữ đế nói ý. Là tại bắc đầu đế quốc trên khánh điện gặp qua người trẻ tuổi kia. Mà lại không phải chỉ là gặp qua đơn giản như vậy. chương 53 phi hoa đại trận. Lộ nhất bình đối với bách hoa nữ đế cơ vũ ấn tượng còn có thể, đối với hắn nhẹ gật đầu. Đám người thấy thế, cực kỳ ngoài ý mớn. Bách hoa nữ đế cơ vũ, hạ thấp người tự mình trao hỏi, người trẻ tuổi kia, chỉ là đối với hắn gật đầu. Ngay tại phi hoa môn đám người suy đoán lộ nhất bình thân phận lúc. Bách hoa nữ đế cơ vũ quay đầu đối với phi hoa môn môn chủ cơ lâm nói ra, muội muội vị này chính là lộ nhất bình công tử. Lộ nhất bình. Phi hoa môn rất nhiều cao thủ kinh ngạc. Ngay cả lạc đồng còn có nó bên người các cao thủ cũng là cả kinh. Đặc biệt là hộ vệ thủ lĩnh kia sắc mặt biến đổi. Đại lục khác cao thủ khả năng đối với lộ nhất bình cái tên này còn không phải rất quen thuộc, nhưng là lộ nhất bình cái tên này hiện tại đối với thần võ đại lục rất nhiều cao thủ tới nói, có thể nói như sấm bên hai. Phi hoa môn môn chủ cơ lâm gương mặt xinh đẹp biến ảo, cường tự mở ra dáng tươi cười, đối với lộ nhất bình cười nói, nguyên lai là lộ công tử, không biết lộ công tử đến ta phi hoa môn chuyện gì. Nhìn lộ nhất bình điệu bộ này, chỉ sợ không phải chuyện tốt gì. Vừa rồi la hét nên liên thủ các đại tông môn, vây giết lộ nhất bình phi hoa môn láo tổ đảo phượng lúc này không có lên tiếng. Chuyện gì? Lộ nhất bình nhìn phi hoa môn môn chủ cơ lâm một chút, ngón tay khẽ động. Liền gặp vừa mới bị đánh bay phi hoa môn lão tổ tôn phương tự động treo trên bầu trời bay lên, đi tới lộ nhất bình trước mặt. Phi hoa môn môn chủ cơ lâm thấy thế, gấp tiếng nói, lộ công tử, vừa rồi tôn phương lão tổ không biết thân phận của ngươi, đối với ngươi lô mãng xuất thủ, còn xin lộ công tử đại nhân đại lượng, không cần cùng đồng dạng so đo. Lộ nhất bình không để ý đến phi hoa môn môn chủ cơ lâm, ánh mắt rơi vào phi hoa môn lão tổ tôn phương trên thần, chỉ gặp phi hoa môn lão tổ tôn phương Thụ vừa rồi chiến xa lực lượng phản chấn. Trên thân áo giáp vỡ tan, tóc thai bù sủ, hai mắt đều là sợ hãi nhìn xem Lộ Nhất Bình. Là ngươi sai xử kha khiết giết Tu La Môn môn chủ cùng Tu La Môn một đám ngươi lão Lộ Nhất Bình mở miệng mạc tiếng nói. Tôn Phương trong nội tâm tình thịch, run giọng nói, Lộ Công Tử, hoa nuồng, ta cùng Tu La Môn không hoán không cứu. Làm sao có thể sai xử kha khiết giết Tu La Môn môn chủ cùng Tu La Môn một đám ngươi lão Phi Hoa Môn các cao thủ hai mặt nhìn nhau không nghĩ tới Lộ Nhất Bình lại là vì Tu La Môn sự tình mà tới. Phi Hoa Môn lão Tổ Đào Phượng Trắng lấy gan tiến lên, nói ra, đúng vậy A Lộ Công Tử, Tôn Phương lão Tổ cùng Tu La Môn không hoán không kiểu, làm sao có thể sai sự kha khiết giết Tu La Môn môn chủ cùng Tu La Môn một đám nguyên lão Tôn Phương lão Tổ rất ít rời đi Phi Hoa Môn, làm sao có thể cùng Tu La Môn có chỗ gặp nhau. Lộ Nhất Bình không có nhìn nàng, bắt đầu đối với Phi Hoa Môn lão Tổ Tôn Phương siêu hồn. Rất nhanh, siêu hồn kết thúc Lộ Nhất Bình sắc mặt lạnh lẽo. Phi Hoa Môn môn chủ Cơ Lâm mắt thấy Lộ Nhất Bình động sắc ý, muốn giết Phi Hoa Môn lão tổ Tôn Vương, nhanh chóng nói, "Lộ công tử, như việc này thật sự là Tôn Vương lão tổ làm, chúng ta sẽ theo môn quy sử phần nàng, sẽ cho Lộ công tử một cái hài lòng bằng giao, còn xin Lộ công tử đem Tôn Vương lão tổ giao cho chúng ta Phi Hoa Môn xử phạt." Lúc này, Lạc Đồng cũng tiến lên, nói ra, "Có như thật sự là Tôn lão tổ làm, cũng tội không đáng chết, hi vọng ngươi không cần lạm sát kẻ vô tội." "Đội không đáng chết." Lộ Nhất Bình suy thành, sau đó tiện tay bón léo, liền đem cái kia Phi Hoa Môn lão tổ Tôn Phương đầu sinh sinh cho bón léo xuống tới. Phi Hoa Môn các cao thủ một mảnh kinh ngạc. Phi Hoa Môn môn chủ cơ Lâm, Lạc Đồng đều là sắc mặt khó coi. Lộ Nhất Bình lạnh lùng nhìn về Lạc Đồng, nàng hạ lệnh giết tu La môn gần trăm cao thủ, cũng để Thiên Ma tông diệt tu La môn trên giới gần vạn đệ tử, ngay cả tu La môn một chút người già trẻ em đều bị tàn giết chết. Theo ngươi ý tứ, Nàng hạ lệnh diệt một cái tu la môn còn không trí tử, cần nhiều diệt mấy cái giống tu la môn dạng này tông môn, cái này tôn phương mới trí tử, đúng không? Lạc đồng gương mặt xinh đẹp đỏ lên, đồng thời trong lòng tức giận. Nàng không nghĩ tới chính mình tự mình mở miệng, lộ nhất bình này không chỉ có không nhìn, hơn nữa còn trước mặt mọi người như vậy chất vấn nàng. Nàng là lạc gia chi nữ, sư phụ nàng lại là thái ớt môn lão tổ Khương Tố Tố, Khương Dục là nàng sư bá, cho tới bây giờ không có người để nàng như vậy khó xử. lúc này Lộ Nhất Bình từ phi hoa môn láo tổ Tôn Phương trong nhận không gian, tìm ra một tấm đồ. Đây là Tu La Môn. Tôn Phương hạ lệnh diệt Tu La Môn, cũng là bởi vì tấm đồ này. Lộ Nhất Bình đột nhiên nhìn về hướng phi hoa môn lão tổ Đào Phượng, tấm đồ này một nửa khác, ở trên thân thể ngươi, đúng không? Chư Tôn Phương, phi hoa môn còn có một vị láo tổ khác đầu nhập ám ma điện, chính là cái này Đào Phượng, diệt Tu La Môn, nàng cũng có phần. Phi hoa môn lão tổ Đào Phượng nghe Lộ Nhất Bình hỏi một nửa đồ khác. Gương mặt xinh đẹp tái nhật không máu, hai mắt khó nén hoảng sợ thối lui đến phi hoa môn môn chủ cơ lâm bên người. Môn chủ, lộ nhất bình này tàn sát vô đạo, trước tiên ở hát hải sơn giết ta phi hoa môn kha khiết thái thượng trưởng lão hiện tại lại tới tổng bộ giết ta phi hoa môn tôn phương lao tổ, xem ta phi hoa môn không có gì. Còn xin môn chủ mở ra phi hoa đại trận, tiêu diệt đi. Phi hoa đại trận, chính là phi hoa môn cường đại nhất trận, là phi hoa môn sáng phái tổ sư sáng tạo, về sau phi hoa môn hoa đại rời lớn Xin mời thần võ đại lục thứ nhất trận pháp sư Trần Thanh Dương lần nữa tăng cường cái này phi hoa đại trợ. Lúc này, vô số tiếng xe gió vang truyền đến, chỉ gặp phi hoa môn lão tổ khác cũng lần lượt từ phi hoa môn tổ địa chạy tới. Trước mắt, cái khác 9 vị láo tổ liền tới đến. Phi hoa môn mấy vị láo tổ đến về sau, nhìn thấy tôn phương thi thể không đầu, đều là sắc mặt khó coi. Lộ nhất bình, người quá làm càn. Người giết ta phi hoa môn thái thượng trưởng lão kha khiết còn chưa đủ. Hiện tại lại tới ta phi hoa môn tổng bộ giết ta phi hoa môn láo tổ tôn phương. Trong đó một vị cầm trong tay đầu phượng quải trượng lao phụ nhìn hàm hàm lộ nhất bình, ngươi hẳn là thật sự cho rằng ta phi hoa môn là người muốn giết hai liền giết ai. lão phụ này chính là cơ lâm sư phụ Hồ Anh, cũng là phi hoa môn đời trước môn chủ cùng phi hoa môn thực lực mạnh nhất, là một vị chân thần hậu kỳ. Nhưng là nàng vừa mới nói xong, liền gặp lộ nhất bình nhiếp một cái, đem phi hoa môn lão tổ đáo phượng nắm bắt đến trước mặt Sau đó mà không biểu tình đem phi hoa môn lão tổ đảo phượng đầu đồng dạng ôn eo xuống tới. Đảo phượng cùng lúc trước tôn phương một dạng, đều là thần linh sơ kỷ. Tất cả mọi người ngẩn ngơ. Cơ lâm sư phụ, hồ anh càng là tức giận đến sắc mặt đều xanh, nàng hai mắt băng lánh cực kỳ, bốn phía không gian không khí phản phất ngưng đông lạnh xuống dưới. Lộ nhất bình sắc mặt như thường, đem một nửa khác hình từ phi hoa môn lão tổ đảo phượng trong nhẫn không gian lục soát đi ra. Hồ anh thấy thế, càng là hai mắt lạnh sư phụ Cơ lâm biết sư phụ giờ phút này đi nghĩ, há miệng muốn khuyên. Mở ra phi hoa đại trận. Hồ anh thanh âm lạnh lẽo văng lên. Phi hoa môn tất cả cao thủ trong lòng run lên, tiếp theo lách mình mà lên, rơi xuống phi hoa môn trên các tòa ngọn núi. Lập tức, từng đạo kinh người quang mang từ phi hoa môn các tòa ngọn núi phóng lên tận trời, như là phóng lên tận trời thác nước đồng dạng, trên bầu trời phi hoa môn không ngừng đàn sen. Trung điệp lực lượng, từ trên cao phía trên bao phủ xuống tới, khóa chặt lộ nhất bình cùng chiến xa. Mà chân thần hậu kỳ Hồ Anh, thì rơi thân đến Phi Hoa môn tổng điện ngọn núi, đầu phượng quải trượng bay lên, đâm vào tổng điện trước giữa quảng trường. Phi Hoa đại trận triệt để bị kích hoạt. Minh Ngung đại trận lực lượng kinh động đến bách Hoa đế quốc các phương cao thủ. Chương 54: Đi và ra. Từng cái tông môn ẩn thế lao tổ đều nhau nhau xuất hiện không trùng, nhìn về hướng Phi Hoa môn phương hướng. Đây là Phi Hoa đại trận. Phi Hoa môn toàn bộ mở ra Phi Hoa đại trận. Di Hoa cung mạnh nhất lão tổ Lâm Quỳnh một mặt giật mình. Phi hoa đại trận chính là phi hoa môn cường đại nhất trận, cũng là chấn tông đại trận, bình thường không đến tông môn thời khắc sinh tử là sẽ không toàn diện mở ra. Di hoa cung, cùng phi hoa môn đều là bách hoa đế quốc cường đại nhất tông môn một trong. Phi hoa môn tổ sư mặc dù không có ở đây, nhưng là phi hoa môn cùng Trần Thanh Dương một mực duy trì không tệ quan hệ, đến tột cùng là ai, dám động phi hoa môn. Di hoa cung cùng chủ kinh nghi nói, nhanh để cho người ta nghe ngóng, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Di hoa cung lão tổ Lâm quỳnh một mặt ngưng chọc nói. Ngay tại các phương suy đoán lúc, phi hoa môn trước sân môn, lộ nhất bình nhìn xem hoàn toàn mở ra phi hoa đại trận, một mặt bình tĩnh. Tại hồ anh các loại phi hoa môn cao thủ thần lực, chân nguyên tiếp tục quán trú, phi hoa đại trận lực lượng đang kéo dài tăng cường. Long giác kim như nhìn xem vẫn đang kéo dài ra tăng lực lượng phi hoa đại trận, điễu môi cười một tiếng, cái này phi hoa đại trận, ngược lại là rất đẹp. Chỉ gặp phi hoa đại trận lực lượng phun dưới Hư không xuất hiện từng đóa từng đóa đóa hoa trang trận phù quang mang. Dưới ánh mặt trời, những trận phù này quang mang như mộng như ảo, là đẹp vô cùng. Đương nhiên, Long Giác Kim Như mà nói, lộ ra đùa cận, ý tức Phi Hoa Đại trận hoa mà không thật. Nghe ra Long Giác Kim Như đùa cợt chi ý, Phi Hoa Môn lão tổ Hồ Anh sầm mặt lại, cười lạnh, "Vô chi." Buồn cười. Nói cho các người biết, trận này chính là ta Phi Hoa Môn tổ sư sáng tạo, sau Trần Thanh Dương đại nhân tăng cường Phi Hoa Đại trận. Trận này chi uy Như thế nào người con trâu vô tri này có thể nhìn thấu? Nói đến đây, hai tay vung lên. Lạc hoa tân phân. Chỉ gặp không trung đầy trời trận phù chi quang, không ngừng xoay tròn như là một mảnh biển hoa, hướng long giác kim như cùng lộ nhất bình, trương tấn, triệu văn mấy người rơi xuống. Giết! Phi hoa môn lão tổ hồ anh hai mắt hàn mang. Vô số trận phù, lập tức đem long giác kim như, lộ nhất bình mấy người bao khỏa. Long giác kim như ngẩn đầu nhìn không trung rơi xuống rực rỡ trận phù, cũng không động thủ. Mà la tùy ý những trận phù kia rơi vào trên người mình. Lộ Nhất Bình mấy người cũng giống như thế. Xa xa Lạc Đồng gặp Lộ Nhất Bình mấy người không có tránh né, mà là tùy ý trận phù kia bao phủ, không khỏi khẽ giật mình. "Tiểu thư, Lộ Nhất Bình này không phải tự đại chính là một cái trận pháp ngớ ngẩn. Nó hộ vệ thủ linh thấy thế, thế cười lạnh, phi hoa đại trận trận phù, cho dù là chân thần hậu kỳ nhục thân, cũng phải bị in dấu mặc." Lúc này, vô số trận phù chết để rơi vào long giáp kim nưu, Lộ Nhất Bình mấy người trên thân Nhưng là long giác kim như lại là một mặt hưởng thụ dạng, nói, dễ chịu. Mà lộ nhất bình mấy người, đồng dạng sắc mặt như thường. Mặc kệ là lạc đồng, hay là nó hộ vệ bọn thủ lĩnh đều là mở trường hai mắt. Phi hoa muôn lão tổ hồ anh bọn người càng là mặt mũi tràn đầy không tin. Tại sao có thể như vậy? Phi hoa đại trận những trận phù này, ngưng tụ điệu tâm chi hỏa lực lượng ở trong đó. Hòa sinh hoa diệt. Phi hoa muôn lão tổ hồ anh sắc mặt giữ tợn, toàn thân thần lực bước lên. Ở sau lưng nó bốn phía ngưng tụ thành một mảnh thần lực chi hải, chân thần chi lực điên cùng quan tru tiến phi hoa đại trận trận nhãn. Ở tại không chê phía dưới, chỉ gặp cái kia đầy trời trận phù đột nhiên trở nên một mảnh lũ ám. Một cố đến từ hắc ám, đến từ tử vong, đến từ âm lanh thế giới lực lượng, bắn ra mà ra. Nhưng là trong nháy mắt kế tiếp, nguyên bản trở nên một mảnh lũ ám trận phù, quang mang và trượng. Một cố quang minh, sinh cơ, sức sống, phản phất đến từ mặt trời hạch tâm lực lượng hiện lên Cái này hai cố lực lượng, không ngừng va chạm, sinh ra lực lượng hủy diệt, như là núi lửa đồng dạng phát ra, hướng chiến lực ẩm vang mà tới. Nhìn xem ẩm vang mà tới lực lượng hủy diệt, lộ nhất bình trong tay bất tử kim hoàng đột nhiên háo miệng ra, kinh khủng thôn phệ chi lực, trong nháy mắt liền đem lực lượng hủy diệt kêu cắn nuốt sạch sẽ. Thậm chí ngay cả trong hư không tất cả trận phủ, thu cái này kinh khủng thôn phệ chi lực ảnh hưởng, cũng đều dần dần băng tán. Phi hoa môn cùng lạc đồng bọn người ngẩn ngơ Mọi người cùng nhưng nhìn về hướng Lộ Nhất Bình trong tay con chim màu vàng nho nhỏ kia. Vừa rồi Lộ Nhất Bình vuốt vướt, vướt chim nhỏ màu vàng này lúc, căn bản không ai đi chú ý chim nhỏ màu vàng này, cũng không ai sẽ đi chú ý. Đây là, lạc đồng đôi mắt đẹp nhìn chăm chú chim nhỏ màu vàng này, nhưng là lại không dám xác định. Lúc này, bất tử Kim Hoàng lần nữa há miệng, ngọn lửa kinh người phun ra. Lập tức, trên trời dưới đất, đầy trời biển lửa. Vô số hỏa cầu màu vàng to lớn đập xuống hướng về phía Phi Hoa Môn các tòa ngọn núi. Trong ầm ầm nổ vang, thiên băng địa liệt. Hoa bay cửa từng tòa ngọn núi, đều là đánh rách tả tơi. Trong các tòa ngọn núi Phi Hoa đại trận trận văn, đều là đều bị thiêu sạch sẽ. Mà chủ trì đại trận Phi Hoa Môn mấy tên lão tổ, đều là bị đánh bay, toàn thân thần khai bị phần diệt, mà Phi Hoa Môn lão tổ Hồ Anh càng là một mảnh cháy đen, ngay cả trên thân lông tóc cũng đều bị đốt cháy rơi. Nàng, hoảng sợ nhìn xem lộ nhất bình trong tay chim nhỏ màu vàng. Ngẹt nào kêu lên, Phượng Hoàng Chi Hỏa. Đây là Phượng Hoàng Chi Hỏa. Trong tay ngươi là thần thú Phượng Hoàng. Bách Hoa Nữ Đế Cơ Vũ, Lạc Đồng bọn người lại chấn. Cái kia bị lộ nhất bình thường thức chim nhỏ màu vàng, lại là thần thú Phượng Hoàng. Vừa rồi Lạc Đồng mặc dù có chỗ suy đoán, nhưng là coi là chỉ là Phượng Hoàng hậu duệ, không nghĩ tới là thần thú Phượng Hoàng. Phượng Hoàng, chính là Bách Điểu Chi Vương, tất cả phi cầm thần thú chi trưởng. Sư phụ Phi Hoa Môn môn chủ Cơ Lâm giật mình tỉnh lại, đi tới Phi Hoa Môn lão tổ hồ anh bên người. Phi Hoa Môn lão tổ hồ anh há miệng, "Thủ huyết không thôi. Phi Thiên đại trận bị hủy, thu đại trận lực lượng phản phệ, lại thêm Phượng Hoàng chi hỏa lực lượng, để nàng thương thế nặng hơn tăng thêm. Chúng ta đi thôi." Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói. Chiến xa chậm nhưng rời đi, Trước mắt biến mất tại mọi người trong tâm mắt. Bạch Hoa nữ đế Cơ Vũ nhìn xem cảnh hoàng tàn khắp nơi Phi Hoa Môn, tâm tình phức tạp, nhất thời không biết nói cái gì. Lạc Đông nhìn xem rời đi trên xa, nhìn chằm chằm bóng người màu xanh lam kia, nói ra, không nghĩ tới lộ nhất bình này, trên thân lại có nhiều như thế bà bối. Đầu tiên là thiên tượng thần ngục quyền bí tịch bản thật, thời quang thần quyền bí tịch bản thật, kim diễm thần quyền bản thật. Hiện tại, lại là thần thú phượng hoàng. Phi hoa môn lão tổ hồ anh nhìn xem rời đi trên xa, hai mắt vừa sợ vừa giận vừa hận. Mà lộ nhất bình bọn người sau khi rời đi, lộ nhất bình lấy một viên hỏa tinh đi ra, ném cho bất tử kim hoàng nước, luyện hóa Xem như ban thưởng. Chủ nhân, vậy chúng ta tiếp xuống đi đâu? Trương Tấn hỏi. Đi vạn ra. Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói. Vạn vô địch không phải muốn gặp hắn à? Cũng là thời điểm đi vạn ra nhìn một chút. Lập tức, lộ Nhất Bình mấy người cũng không có lại tại Bách Hoa Đế Quốc ngưng lại, rời đi Bách Hoa Đế Quốc. chương 55, gia chủ vạn ra đều bị chúng ta hoanh qua. Rời đi Bách Hoa Đế Quốc, lộ Nhất Bình mấy người một đường đi về phía nam. Mấy ngày sau... Lộ nhất bình mấy người đi tới một mảnh hoang sơn dã lĩnh. Không chung, lôi vân ép hung, cuồng phong gào thét, bầu trời đêm đen như mực, xem bộ dáng là muốn trời mưa rào. Mặc dù nói, lấy lộ nhất bình mấy người tu vi không sợ điểm ấy mưa nhỏ, nhưng là lộ nhất bình không có mưa to thời tiết đi đường tói quen, cho nên, thấy phía trước ngọn núi giữa sơn núi có đống lửa ánh lửa, lộ nhất bình liền cùng long rắc kim như mấy người thuận ánh lửa đi qua. Chỉ chốc lát, đi tới một tòa miếu hoang trước. Lộ nhất bình mấy người đẩy cửa vào lúc Chỉ gặp một cái lao giả gầy yếu cùng một cái cực kỳ cao lớn thiếu niên tráng kiện chính ngồi vây quanh tại bên đống lửa, nướng thịt nướng, thịt nướng chính tràn ngập mùi thơm. Lao giả cùng thiếu niên gặp lộ nhất bình mấy người tiến đến, đứng lên, một mặt cảnh giác nhìn xem lộ nhất bình mấy người. Hai vị, chúng ta đi ngang qua, tiến đến nghỉ ngơi một chút, quay dậy. Lộ nhất bình đối với hai người nói. Lao giả nhìn lộ nhất bình một chút, cười nói, tiểu huynh đệ khách khí, miếu hoang này cũng không phải chúng ta, chúng ta cũng vừa tiến đến. Tiểu hình đệ nếu là không để ý, liền cùng chúng ta cùng một chỗ. Lộ nhất bình cũng không có giả mồm, liền tại bên cạnh đống lửa ngồi xuống. Thiếu niên lại là một mặt ngạc nhiên nhìn xem long giác kim lưu, nói ra, đại ca, ngươi con trâu này là mua ở đâu sao. Hiển nhiên là lần thứ nhất nhìn thấy trâu màu vàng. Lão giả cũng thật sâu nhìn xem long giác kim lưu. Lộ nhất bình cười nói, không phải. Sau đó nói, trộn, trộn. Thiếu niên cùng lão giả đều là ngoài ý muốn Long Giác Kim Ngưu ung dung cười một tiếng, ra thế nhưng là thiên địa duy nhất một đầu Long Giác Kim Ngưu. Ta chính là vạn yêu chi chủ, lôi thần chi tổ, Long tộc chi hoàng. Lại tới, nhiều năm như vậy, Long Giác Kim Ngưu bệnh cũ này hay là không có đổi. Tại thượng cổ thời điểm, Long Giác Kim Ngưu cơ hồ gặp người đều là dạng này giới thiệu chính mình, một dạng tử, một dạng giọng. Lao giả cùng thiếu niên sướng sở. Lộ nhất bình đối với Lao giả cùng thiếu niên cười nói, ta con trâu này, yêu nhất con lác. Các ngươi đừng coi là thật. Thiếu niên hàm nhiên cười một tiếng, ta trước kia cũng có một đầu nhu sủng, cùng ngươi đầu này, tính tình rất giống nhau. Vậy ngươi con nhu sủng kia đâu? Long giác kim nhu hỏi. Thiếu niên sắc mặt bi thương, chết rồi, trước đó vài ngày bị người cực lạc môn giết chết. Long giác kim nhu kèm chút bị nhẹ đến. Mấy người ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, nói chuyện thiếm. Cùng lao giả cùng thiếu niên nói chuyện bên trong, lộ nhất bình biết được bọn hắn sư đổ hai người là muốn đi thiên đô thành. Vạn gia muốn mới xây một cái quân đoàn, hai người muốn đi nhận lời mời cùng tham gia khảo hạch. Lộ công tử cũng đi Thiên Đô Thành. Lão giả Lý Bân cười nói, vậy chúng ta ngày mai cùng đi. Vạn gia tổng phủ ngay tại Thiên Đô Thành. Lộ nhất bình nói, cũng được. Thiếu niên Dương vừa hỏi, lộ công tử, các ngươi chẳng lẽ cũng là báo danh vạn gia tân quân đoàn binh sĩ khảo hạch. Lộ nhất bình khẽ giật mình, cười, đây cũng không phải. Sau đó đối với lão giả Lý Bân nói, Ngươi cùng đệ tử của ngươi căn cơ cùng chiến lực cũng không tệ, khảo hạch vạn gia quân đoàn, cũng không có vấn đề. Lý Bân, là cổ hoàng cảnh, mà thiếu niên dương cường, mặc dù là tử phụ cảnh, nhưng là, thân có thái thản cự nhân huyết mạch, mặc dù thái thản cự nhân huyết mạch có chút mỏng manh, nhưng là quét ngang phổ thông cùng cảnh giới cao thủ là không có vấn đề gì. Thái thản cự nhân, là viên cổ rất cường đại một trung tộc. Về phần Lý Bân, huyết khí như biển, trong ngũ tạng lục phủ luận ngũ hành chi khí, Hiển nhiên là từng nuốt ngũ hành loại hình thiên tài địa bảo, mà lại tu luyện công pháp không tệ. Hai người dù là tham gia vạn gia quân đoàn, khẳng định là có thể thông qua khảo hạch. Lão giả Lý Bân nghe vậy, cười đến sẵn lạn nói ra, nhận lộ công tử trúc lành. Một trận, lộ công tử nếu là đi tham gia vạn gia quân đoàn chiêu binh khảo hạch, ta nhìn khẳng định cũng có thể trăm thông qua. Long Giác Kim Nhu ăn thịt nướng, ngay vậy, nhanh lên đem trong miệng thịt nướng nuốt vào, nết miệng, cười một tiếng Để cho chúng ta chủ nhân đi cho vạn gia làm binh sĩ Coi như chúng ta chủ nhân chịu Vạn gia cũng không dám thu A Lúc này, bên ngoài đã hạ mưa to Mưa nghiêng như trụ Đột nhiên, có người bỗng nhiên đẩy cửa vào Cửa miếu vốn là có chút cụ nát Bị đối phương bỗng nhiên đẩy Ken nhưng một vàng, cửa miếu lắc lư Lung lay một tán Người đến là một đoàn Cầm đầu là một nam một nữ Nam anh tuấn bất Phàm nữ đáng yêu cực kỳ dáng điệu không tệ Sau lưng, đi theo một đoàn hộ vệ Lao giả Lý Bân nhìn thấy cái kia một đoàn hộ vệ, biến sắc, đây là vạn gia hộ vệ binh sĩ. Một nam một nữ này, là vạn gia đệ tử hạch tâm. Chỉ có vạn gia đệ tử hạch tâm, mới có tư cách phối mang vạn gia đặc thù hộ vệ binh sĩ. Sau khi đi vào, nam liếc nhìn Lộ Nhất Bình mấy người, đối với nữ cười nói, liên muội chúng ta cũng đi qua ngồi. Nữ gật đầu. Hai người tới bên cạnh đóng lửa. Nam đối với Lý Bân, Lộ Nhất Bình nói ra, mấy vị, không để ý chúng ta ngồi xuống đi. Ngoài miệng nói đến khách khí, nhưng là cũng không đợi Lý Bân, Lộ Nhất Bình mở miệng, liền thủy tiện ngồi xuống. Nữ cũng ngồi xuống. Nam tới gần Lộ Nhất Bình, sau khi ngồi xuống, ngại không gian có chút hẹp, đối với Lộ Nhất Bình nói, tiểu tử, ngươi đứng lên, ngồi vào đối diện đi. Nữ khí mệnh lệnh, xem bộ ráng là sống ở vị trí cao lâu năm, mệnh lệnh người thủ hạ đã quen. Lộ Nhất Bình sắc mặt lạnh nhạt, ta nếu là không đứng lên đâu. Nam khẽ giật mình, tiếp theo nở nụ cười, tiểu tử, ta để cho người đứng lên Ngồi vào đối diện đi, đối với các ngươi xem như khách khí, cái này bên ngoài trời mưa rào, ta còn không có để cho các ngươi lăn ra ngoài đâu. Lúc này, Long Giác Kim Như một bàn tay qua tới, liền đem người Nam kêu tắt đến trực tiếp từ miếu hoang đại môn bay ra ngoài. Nữ vừa mới ngồi xuống, đột nhiên nhìn thấy Nam bị Long Giác Kim Như đập bay ra miếu hoang, ngây người Chuyện đột nhiên xảy ra, vạn ra tất cả hộ vệ cũng hoàn toàn không ngờ tới Long Giác Kim Như xuất thủ. Các ngươi muốn chết. Một tên vạn ra cao thủ hộ vệ phấn nộ. Đại đao trong tay vung lên, hướng long giác kim nhu chém tới, cái khác vạn gia hộ vệ cũng nhào nhào xuất thủ. Lần này, long giác kim như không có xuất thủ, triệu văn lệnh giọng hừ một cái, toàn thân lôi quang quét sạch, hóa thành kinh người lôi lòng, vạn ra một đám hộ vệ đều bị lôi lòng đánh bay. Trong miếu, chỉ còn lại có đống lửa tuổi đốt thanh âm. Nữ gương mặt xinh đẹp biến đổi. Long giác kim nhu nhìn chầm chầm nữ, nữ kinh ngạc đứng dậy, phá không bay ra miếu hoang, như chim sợ cảnh cong mà bị oanh gia miếu hoang vạn gia hộ vệ cũng mang theo lúc trước vạn gia đệ tử hồn trốn. Lão giả Lý Bân há hốc mồm, đắng chát cười nói, "Lộ công tử, các ngươi vừa rồi gây họa, một nam một nữ kia, hẳn là vạn gia đệ tử Hạch Tâm, đáng kia hộ vệ, hẳn là vạn gia hộ vệ." Vạn gia đệ tử Hạch Tâm thì thế nào? Long Giác Kim Nhu cười nói, "Gia chủ vạn gia đều bị chúng ta hoành qua." Lão giả Lý Bân ngẩn người, tiếp theo cười nói, "Tiểu Kim huynh đệ nói đùa." Chần chờ một chút, Ôn Quuyền nói, "Lộ huynh đệ Chúng ta còn có chút việc, trước hết rời đi. Lộ Nhất Bình gật đầu. Lão giả Lý Bân hiển nhiên là sợ tiếp tục cùng hắn ở chung một chỗ, sẽ để cho vạn gia đệ tử hiểu lầm, nhận liên lụy. Thế là, Lão giả Lý Bân liền dẫn đệ tử dương mới ra miếu hoang, chấp mắt biến mất tại trong màn mưa. Lão giả Lý Bân sau khi rời đi, Lộ Nhất Bình đột nhiên đối với nơi xa hư không nói, ngươi một đường đi theo chúng ta, nên đi ra rồi hả? chương 56, Lông trên người của ngươi bán hay không? Đối phương tự hồ không ngờ tới Lộ Nhất Bình sẽ phát hiện chính mình. Ngưng một hồi, liền gặp một vị lão giả lôi thôi cưới một con lửa tử hư không đi xuống. Lão giả lôi thôi này, rõ ràng là Lộ Nhất Bình lúc trước tại Bách Hoa Bình nguyên gặp phải láo giả chu thừa. Lão giả lôi thôi chu thừa cưới con lửa tiến vào miếu hoang, sau đó nhảy xuống con lửa. Đối với Lộ Nhất Bình cười nói, không nghĩ tới ta thi triển huyện ảnh độn không chi thuật, hay là không thể gạt được Lộ Công Tử. Lộ Nhất Bình sắc mặt như thường. Năm đó ngay cả huyện ảnh yêu vương thi triển cái này huyện ảnh độn không chi thuật chạy ra trùng điệp không gian, đều trốn không thoát lòng bàn tay hắn, húng chi lão giả này chu thừa. Cái này lão giả chu thừa tại hiện tại hàng nguyên vị diện, thực lực có lẽ rất mạnh, nhưng là cùng năm đó huyện ảnh yêu vương so sánh, kém không phải một điểm 2 điểm. Lộ nhất bình nhìn lão giả lôi thôi chu thừa một chút, nói ra, chuyện gì? Kỳ thật từ bọn hắn rời đi bách hoa đế quốc bắt đầu, cái này chu thừa vẫn đi theo đám bọn hắn, bất quá là lộ nhất bình không thèm để ý thôi. Chu thử nết miệng cười một tiếng, lộ ra răng vàng, sau đó ngồi xuống bên cạnh đống lửa, xoa xoa đôi bàn tay, cười nói, kỳ thật cũng không có việc lớn ớn gì, chính là có một chút chút ít sự tình. Về phần cái gì việc nhỏ, cũng không có nói rõ. Nhưng lộ nhất bình cũng không có hỏi, loay hoay thì nướng. Long giác kim như lại nhìn chầm chầm con lửa kia, cười nói, ta nói tiểu ra hỏa, ngươi con lửa này bán hay không? Ra đang cần một đầu tọa kỵ. Nó giống như lộ nhất bình cũng đã sớm nhìn ra con lửa này bất phạm, thèm đây. Chu thường nghe vậy, một mặt quái dị, trong đầu nghĩ đến chính là một con trâu cưới một con lửa hình ảnh. Con lửa kia lại là hung hăng trừng mắt long giác kim nhu, nói ra, lông trên người của ngươi bán hay không. Long giác kim nhu sướng sở, mở trừng hai mắt, nói ra, ha ha, ngươi con lửa nhỏ này tính tình vẫn còn lớn. Sau đó nói, tin hay không ra hiện tại liền đưa ngươi lông lột sạch, sau đó nướng ăn. Chu thừa không để ý hai thú cãi nhau. Đối với lộ nhất bình cười nói, lộ công tử, cái kia, ngươi còn có rượu kia sao? Trên mặt có chút ngượng ngùng bộ dáng. Lộ nhất bình giống như cười mà không phải cười, nhìn đối phương, đương nhiên là có, ngươi còn có ngọc. Ý chỉ long hắn ngọc. Nhưng không ngờ chu thừa gật đầu, sau đó cười nói, ta còn có một khối. Tiếp lấy liền lấy một khối ngọc đi ra, cùng lúc trước cho lộ nhất bình khối kia long hắn ngọc, giống nhau như lúc Lộ nhất bình ngoài ý muốn, hắn vừa rồi chỉ là tùy ý hỏi một chút. Không nghĩ tới Chu Thừa lại còn thật sự có một khối khác. Long Hán Ngọc, hết thể có 5 khối, cái này Chu Thừa lại có 2 khối. Lộ Nhất Bình đem một vò rượu lấy ra ngoài, sau đó ném cho đối phương. Chu Thừa tiếp nhận rượu, không kịp chờ đợi mở ra xem, lúc này mới đem khối ngọc kia ném cho Lộ Nhất Bình. Đem ngọc ném cho Lộ Nhất Bình về sau, Chu Thừa lại gần lấy vò rượu đóng miệng mạnh liệt ngửi một cái, nước bọt chảy ròng, một mặt say mê, muốn uống nhưng là lại không bỏ uống được. Lộ Nhất Bình gặp Chu Thừa thèm ăn nước bọt chảy ròng, nhưng là lại không bỏ uống được dáng vẻ, cười nói: "Ngươi vào kia, sẽ không phải là uống xong a?" Lúc này mới mấy ngày, Chu Thừa lại là cười nói: "Không có không có, giống như vậy rượu ngon, ta cái nào bỏ được uống xong, ta mỗi ngày cũng liền uống một ngụm nhỏ, liền một ngụm nhỏ." Một ngụm nhỏ, hắn nhấn mạnh hai lần. Nhưng nhìn nó bộ dáng, hiển nhiên tuyệt đối không chỉ mỗi ngày một ngụm nhỏ. Lộ Nhất Bình cười nói: "Ngọc này, ngươi còn có Long Hán Ngọc mặc dù bảo bối, nhưng là cái đồ chơi này chỉ có tập hợp đủ 5 khối mới có đại tác dụng. Chu thừa lắp đầu, vẻ mặt thành thật nói, ta chỉ có 2 khối, lúc này là thật không có. Lộ Nhất Bình nhìn chầm chầm đối phương, Ngọc này, ngươi là ở đâu tìm tới? Chu thừa lại là hì hì cười nói, đây coi là không tính giao dịch. Lộ Nhất Bình lại đem một vò rượu lấy ra ngoài, mở ra vò rượu, lập tức, mùi rượu tỏa khắp đầy toàn bộ miếu hoang, thậm chí tràn ra ngoài miếu. Cho dù là phía ngoài mưa to cũng sông không tiêu tan hương rượu này. Chu thừa mở chừng hai mắt, thẳng tắp nhìn chầm chầm lộ nhất bình trước mặt vò rượu kia, hai mắt lửa nóng, hô hô trở nên không giống với, lộ nhất bình trước mặt vò rượu kia mùi rượu càng nồng nặc hiển nhiên tuổi thọ so với hắn cái này hai vò đều càng lâu. Lộ nhất bình tại thần thánh sâm lâm ngốc vô số tuế nguyệt bên trong, trừ tu lệ ra, chính là cất rượu, mùi hơn vào năm, liền nhưỡng một nhóm. Mặc dù vật liệu một dạng nhưng là tuổi thọ không giống d Cho nên, mùi vị cũng không giống với. Tuổi thọ càng lâu, tự nhiên là càng thuần hương. Lộ Nhất Bình nói ra, ngọc này, một khối có năm khối, nếu ngươi nói cho ta biết là ở đâu tìm tới, giúp ta tìm tới còn lại năm khối, vò rượu này chính là ngươi. Ngươi cái kia hai vỏ tuổi thọ là 200-0005, mà vò này là 400-0005. Chu thướng ước. Hắn gắt gao nhìn chầm chầm vò rượu kia, nhưng là hồi lâu, mới đắng chắt cười nói. Không phải ta không muốn nói cho công tử cái khác ba khối ngọc hạ lạc, là bởi vì ngọc này là ta tại huyện ảnh yêu vương động phủ tìm tới, huyện ảnh yêu vương động phủ cũng không có cái khác ba khối. Nhưng là nói đến đây, hắn đột nhiên lại nói, bất quá, huyện ảnh yêu vương động phủ, có nhiều chỗ, ta không cách nào đi vào, có lẽ bên trong có cũng không nhất định. Huyện ảnh yêu vương chính là thượng cổ yêu tộc một tôn cường đại yêu vương, động phủ cấm chế trùng điệp, chu thừa chỉ có thể phá mất một phần nhỏ nhất. Nha! Lộ nhất bình ngay vậy! Hai mắt sáng lên. Huyến ảnh yêu vương động phủ, ta cho ngươi biết, nhưng là, ta muốn hai vỏ 400, Chu thừa phun ra nuốt vào nói, mà lại, đến lúc đó ngươi nếu có biện pháp tiến vào huyến ảnh yêu vương động phủ địa phương khác, trừ mặt khác ba khối ngọc, bảo vật khác, ta muốn phân 1/3 Lộ nhất bình nhìn xem chu thừa, cười cười, ngươi liền không sợ, ta đưa ngươi bắt lại sự hồn. Chu thừa tràn đầy nếp nhăn mặt khẽ nhăn một cái, cười nói, lộ công tử nói đùa, lộ công tử không phải là người như thế. Đường cười một tiếng cười nói, vậy ngươi nói một chút, ta là tại sao người như vậy? Chu thừa hê a nửa ngày cũng nói không ra. Lộ nhất bình cũng không có khó xử đối phương, đem hai vỏ 400, ném cho đối phương. Chu thừa trên mặt mừng rỡ, đem ba hũ rượu toàn bộ chân bảo tựa như cất kỹ, sau đó nói với lộ nhất bình một chỗ. Lộ nhất bình kinh ngạc, huyết ảnh yêu vương động phủ vậy mà tại cái chỗ kia. Bất quá, lần này chu thừa đạt được say rượu, cũng không có rời đi, mà là ngồi tại bên cạnh đóng lửa. Cùng lộ nhất bình ăn thịt nướng, uống rượu. Đương nhiên, hắn là một ngụm nhỏ một ngụm nhỏ uống. Lộ nhất bình là từng ngụm từng ngụm rót. Con lửa kia cũng ngồi tại bên cạnh đống lửa, một ngụm lại một ngụm gặm thịt nướng, con lửa rất gầy, giống dinh dưỡng không đầy đủ, ăn thịt nướng có chút không quan tâm, ăn là rất nương. Mà Long Giác Kim Như thì là cắn đến miệng đầy đều là giàu, ra cực kỳ. Người không rời đi. Lộ nhất bình hỏi chú Thừa. Chu Thừa cười nói, dù sao ta cũng là lưu lạc thiên nay. Một người nhàm chán cực kỳ, chẳng đi theo công tử ngươi, có người làm bạn náo nhiệt chút, về sau cũng có thể thay công tử chân chạy. Lộ nhất bình như một tiếng, cái này chu thừa trong lòng tính tỏa ứng gì, hắn đương nhiên biết rõ, bất quá đối phương nếu muốn đi theo, hắn không quan trọng. Bóng đêm từ từ phai nhạt mưa tạnh xuống dưới, sau cơn mưa sáng sớm, không khí đặc biệt tới mát. Lộ nhất bình cùng long giác kim như mấy người ra miếu, tiếp tục đi đường, hướng vạn ra tới, câu phiếu đề cử, khen thưởng. Ngày mai cánhh 3 chương 57 thiếu niên này đến cùng phải hay không dược Vương điện lộ nhất bình thu trên xa chỉ cưới Longrrá Kim nhưu Châu rất béo tốt mà lão giả lôi thôi Ch chu thừa cưới con lừa nhỏ con lửa rất gầy rất nhỏ hai người cũng cưới đi tại trong đường núi mà Trương Tấn triệu Văn Thỉ cưới hai đầu lôi lân mã theo ở phía sau Chu thừa nhìn xem long drá Kim nhưu cái kia tráng kiện dị thường đổi Châu đối với lộ nhất bình cười nói ngươi Châu này thường xuyên ăn thịt nướng chắc không được như vậy trắng kiện Long giác kim như lại là cười hắc hắc, ra đây là trời sinh. Sau đó rơ lên tráng kiện đùi trâu, tú một chút phía trên cường đại thị Châu thế nào, hâm mộ. Con lửa kia đối với long giác kim như thấy ngứa mắt, xem miệng, trông thì ngon mà không dùng được, ai sẽ hâm mộ cái đồ chơi này. Long giác kim như suy thành chẳng lẽ như người loại này gây bất lạp kỷ liền trông được có ích. Lập tức, một lửa một trâu lại đang nơi đó trừng mắt đứng lên. Lộ nhất bình cười cười, cũng không có ngăn cản. Khó được con lửa này cùng long giác kim như cãi nhau, trên đường cũng không có như vậy buồn thể Chu thừa gặp hai thú cãi nhau, đối với lộ nhất bình cười nói, lộ công tử, ngươi châu này, ngược lại là thú vị. Lộ nhất bình cười cười. Mấy người một đường mà đi. Chỉ chốc lát, liền xuyên qua vùng hoang sơn dã lĩnh này. Bất quá, vừa xuyên qua vùng hoang sơn dã lĩnh này không bao lâu, mấy người liền nghe được tiếng đánh nhau. Tới gần, lộ nhất bình ngoài ý muốn, chỉ gặp đánh nhau một phương. Chính là tối hôm qua rời đi miếu hoang Lý Bân cùng Dương Cương, hai người đang bị một đám người mặc áo bảo màu đỏ cao thủ vây giết Bọn này người mặc áo bảo màu đỏ cao thủ, trên thân áo bảo màu đỏ rất là diễm lệ. Cực lạc môn. Chu thừa nhìn thấy đám kia người mặc áo bảo màu đỏ cao thủ, méo một chút miệng, bọn này không nương không ra đổ vật. Cực lạc môn, tại thần võ đại lục, danh khí không nhỏ, thực lực cùng phi hoa môn bất phân cao thấp, nhưng là danh khí so phi hoa môn cao hơn rất nhiều, nguyên nhân không gì khác Trên Cực Lạc môn này, bên dưới tu luyện đệ tử cùng tu luyện một loại gọi Cực Lạc Bảo điện công pháp, tu luyện cái này Cực Lạc Bảo điện đằng sau, sinh thể cơ năng đại biến, trở nên bất nam bất nữ. Lý Bân cùng Dương Cương hai sư đồ thực lực mặc dù không yếu, nhưng là tại Cực Lạc môn mấy chục cao thủ dưới vây công, đã đỡ trái hở phải, vòng tượng hiểm sinh. Trên thân hai người đã nhiều chỗ treo thương, đặc biệt là thiếu niên Dương Cường, ngực thương có thể thấy được xương cốt, thương thế rất nặng. Bị Cực Lạc đám người vây giết Lý Bân, Đột nhiên nhìn thấy nơi xa có người tới, là Lộ Nhất Bình, không khỏi lòng sinh hy vọng, hét lớn, Lộ Công Tử. Còn xin Lộ Công Tử xuất thủ cứu đệ tử ta. Lộ Nhất Bình đối với Trương Tấn ánh mắt ra hiệu. Trương Tấn hiểu ý, bất quá hắn cũng không có tự mình xuất thủ, hắn tọa hạ lôi lân mã há miệng ra, chỉ gặp đầy trời thần lôi ẩm vang rơi xuống, lập tức, cái kia vây công Lý Bân mười mấy tên cực lạc môn cao thủ toàn bộ bị thần lôi đánh bay ra ngoài. Lý Bân ngần ngơ. Hiển nhiên không nghĩ tới Lộ Nhất Bình thủ hạ một đầu tọa kỵ thực lực đều mạnh như vậy. Phải biết vừa rồi vây công hắn cực lạc môn trong cao thủ, thế nhưng là có hai tôn cổ hoàng, mà lại là cổ hoàng thất trọng cao thủ. Sư người đằng sau, Lý Bân tranh thủ thời gian mang theo đệ tử Dương Cương hướng Lộ Nhất Bình bên này bay tới. Đi vào Lộ Nhất Bình trước mặt, Lý Bân cùng đệ tử Dương Cương một mặt cảm kích ông quyền, đa tạ Lộ công tử xuất thủ cứu rút. Lộ Nhất Bình gật đầu, ngón tay búng một cái, chín cái sinh sinh bất tuyệt luân hồi châm bay ra. Cấm đến thiếu niên Dương Cương chỗ ngực, một trận quang mang hỏa hồng hiện lên, thiếu niên Dương Cương chỉ cảm thấy ngực cấm áp, từng luồng từng luồng dòng nước ấm lưu truyền toàn thân, thương thế lấy tốc độ kinh người khôi phục, ngay cả ngực vết thương cũng không ngừng khép lại trở về. Mặc dù nói, lấy lộ nhất bình thực lực, có rất nhiều loại phương pháp có thể trong nháy mắt khôi phục thiếu niên Dương Cương thương thế, nhưng là, tại thượng cổ thời kỳ hắn dùng cái này sinh xinh bất tuyệt luân hồi châm dùng quen thuộc. Hiện tại, một mực duy trì thói quen này. Hoàn hồn cửu dương châm Lý Bân giật mình nói, "Lộ công tử là người dược vương điện." Chu thừa cũng ngoài ý muốn, "Lộ Nhất mình này, lại có dược vương điện Hoàn Hồn Cửu Dương Châm. Chẳng lẽ là người dược vương điện?" Vừa mới bị lôi lân mã đánh bay cực lạc môn cao thủ bỏ lên, Nguyên Bản giận dữ, nhìn thấy Hoàn Hồn cựu Dương Châm, cũng là giật mình kêu lên. "Dược vương điện, chăm sóc người bị thương, tại hàng nguyên vị diện cùng các đại tông môn quan hệ đều vô cùng tốt, hy vọng độ cao, gần với Thái Ức môn. Thậm chí ngay cả võ thần điện cung dược vương điện so sánh, danh vọng cũng hơi có không bằng. Gặp Lý Bân bọn người lại hiểu lầm chính mình là người dược vương điện, Lộ Nhất Bình cũng lời giải thích, gặp thiếu niên Dương Cương thương thế đã khôi phục, đem sinh sinh bất tuyệt luân hồi châm thu hồi lại. Cảm giác như thế nào? Lộ Nhất Bình hỏi thiếu niên Dương Cương. Đối với cái này ngu ngơ thiếu niên Dương Cương, Lộ Nhất Bình ấn tượng cũng không tệ lắm. Thiếu niên Dương Cương vận chuyển chân nguyên, chân nguyên vận chuyển thông thuận, cười ngây ngô nói, Lộ công tử thật là thần y, đã hoàn toàn tốt. Lúc này, Cực Lạc Môn một vị cổ hoàng cảnh đầu mục chịu đựng trên thương thế trước, cháng lấy gan đối với Lộ Nhất Bình ôn quyền nói, "Xin hỏi công tử thế, nhưng là người dược vương điện." Lại nói, "Hai người này chính là chúng ta Cực Lạc Môn cực tổ hạ lệnh đuổi bắt trở về." Cực tổ, chính là Cực Lạc Môn mạnh nhất hai vị lao tổ một trong. Lộ Nhất Bình lãnh đạm nhìn đối phương, "Sau đó thì sao? Cái kia Cực Lạc Môn cổ hoàng cảnh đầu mục ghế a, không dám nói tiếp. Chúng ta đi thôi." Lộ Nhất Bình đối với Long Giác Kim lưu nói, Cực lạc môn cao thủ không ai dám xuất thủ cùng nhau cản, nhìn lộ nhất bình mang theo Lý Bân, dương cương hai người rời đi. Trường lão, hai người bọn họ là cực tổ chỉ định muốn đuổi bắt người, chúng ta tay không trở về, cực tổ sợ là muốn nổi trận lôi đỉnh. Trong đó một tên cực lạc môn cao thủ phun ra nuốt vào nói, nghĩ đến đến lúc đó cực tổ dáng vẻ đại phát lôi đình tất cả mọi người là không rét mà run. Tên kia cổ hoàng cảnh cao thủ sắc mặt khó coi, nói ra, người dược vương điện đúng tay, cực tổ biết hẳn là cũng không chỗ tốt phạt chúng ta. Đồng thời một mặt kinh nghi, bất quá, Dược Vương Điện người biết hoàn hồn Cựu Dương Trầm, cũng liền mấy vị kia, người trẻ tuổi kia khẳng định không phải mấy vị kia, hắn làm sao cũng biết hoàn hồn Cựu Dương Trầm. Nói đến đây, đối với bên người một vị cực lạc môn cao thủ nói, cha một chút, thiếu niên này đến cùng phải hay không Dược Vương Điện?" Mà sau khi rời đi, Lý Bân cùng sau lưng lộ Nhất Bình, một mặt không có ý tứ, đối với lộ Nhất Bình nói, "Lộ công tử, chuyến tối ngày hôm qua, chúng ta Việc này không trách các ngươi." Lộ Nhất Bình lắc đầu. Mấy người một đường vừa đi vừa nghỉ. Trên đường ngẫu nhiên nghỉ ngơi. Ngày thứ 3. Thiên Đô Thành thấy ở xa xa. Thiên Đô Thành tọa lạc tại thần võ đại lục núi cao nhất Nhật Nguyệt Sơn đỉnh phong, chính là thần võ đại lục danh phủ kỳ thực đệ nhất thành. Lộ Nhất Bình mấy người đứng lơ lửng trên không, nhìn qua Thiên Đô Thành, chỉ gặp tại Nhật Nguyệt Sơn Đình phong, Thiên Đô Thành như lọt vào trong sương ngủ, phiêu miểu như tiên thành, dù là cách cực xa, Vân có thể cảm giác được Thiên Đô Thành quân lâm thiên hạ, bệ nghệ thiên hạ khí thế. Không chung, đến từ thần võ đại lục thậm chí đại lục khác phi thuyền, chiến xa, đang từ bốn phương tám hướng hướng Thiên Đô Thành bay đi. Ở lại một hồi, Lộ Nhất Bình mấy người cũng hướng Thiên Đô Thành bay đi. Càng đến gần Thiên Đô Thành, liền càng có thể cảm giác được Thiên Đô Thành to lớn cùng uy nghiêm, chỉ gặp Thiên Đô Thành bốn phía, tràn đầy từng đội từng đội tuần sắt vạn ra quân đoàn binh sĩ. Lộ Nhất Bình cưỡi long giác kim Như, cùng Chu Thừa mấy người tiến vào Thiên Đô Thành. Trưng năm nếu như ta nhất định phải mang tiểu kim đi vào đâu? Chu thừa cưới con lừa nhỏ, cầm hồ lô rượu, hướng trong miệng của mình không ngừng uống rượu. Rượu này, là chính hắn ngưỡng, hắn không bỏ uống được lộ nhất bình, dùng hắn lại nói, lộ nhất bình rượu, phải cùng lộ nhất bình ăn thịt nướng thời điểm lại uống. Lộ nhất bình cưới kim lưu, rất đẹp trai rất đẹp trai, chu thừa cưới một đầu con lừa nhỏ, rất lôi thôi rất lôi thôi, hai người sánh vai đi tới, dẫn tới không ít người qua đường chú mục Chú thừa cũng không để ý người qua đường dị nhân ánh mắt, một bên gióng rượu, vừa nói, nghe đồn thiên đô thành này chính là thượng cổ vạn thần chi chủ chỗ tạo, năm đó vạn thần chi chủ chính là ở chỗ này ra lệnh, hiệu lệnh chư thần mà chiến. Thiên đô thành này, mỗi một cục gạch, đều là thượng cổ tinh cương thạch. Thiếu niên dương cương còn là lần đầu tiên nghe, một mặt ngạc nhiên nhìn xem đường đi trên mặt đất gạch, những gạch này, đều là thượng cổ đồ vật. Chú thừa gật đầu, không sai, đừng nhìn những gạch này cùng phổ thông gạch không có gì khác biệt. Nhưng là, Thiên Đô Thành này mỗi một cục gạch, đều trải qua thượng cổ chư thần thần lực gia trì. Mà lại nghe đồn, vị vô thượng tồn tại kia cũng cho Thiên Đô Thành gia trì qua thần lực. Thiên Đô Thành này, còn có vị vô thượng tồn tại kia là cớn đại trận, cũng chính bởi vì vậy, Thiên Đô Thành có thể trải qua vô số tuế nguyệt mà không hủ hóa. Nói đến vị tồn tại kia, Chu Thừa một mặt kính sợ, kích động, súng bái. Vị tồn tại kia, Lý Bân không rõ Chu Thừa chỉ là vị nào. Chu Thừa ngừng rót rượu. Một mặt nghiêm túc cực kỳ, chậm rãi nôn nói, thần thánh xâm lâm, thần thánh xâm lâm. Khi Chu Thừa nói ra, chung quanh lập tức kiến tĩnh. Lý Bân sắc mặt đại biến, nhưng là không dám mở miệng, bởi vì, vị kia đối với hàng nguyên vị diện chính là cấm kỵ. Thiếu niên Dương Cương lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hỏi, thần thánh xâm lâm, là vô cực hoàng triều nhất cuối cùng cái kia thần thánh xâm lâm sao? Bình thường, cơ hộ không ai dám nói đến thần thánh xâm lâm sự tình, Dương Cương tu luyện không bao lâu Cho nên cũng không có nghe nói có quan hệ thần thánh xâm lâm sự tình. Lý Bân lại là kinh ngạc, một mặt nghiêm khắc, quắc, Lý Cương, im ngay. Lộ nhất bình lại là một mặt bình tĩnh. Ngay tại lộ nhất bình mấy người đi tới lúc, thiên đô thành bên trong, một vị vạn gia hộ vệ binh sĩ nhìn thấy lộ nhất bình mấy người, khẽ giật mình, tiếp theo quay người hướng vạn gia quân đoàn binh doanh chạy tới. Vị này vạn gia hộ vệ binh sĩ, chính là lúc ấy tại trong miếu đổ nát bị triệu văn doanh ra miếu hoàng đám kia vạn gia hộ vệ bên trong một cái. Lúc này, vạn gia đệ tử hạch tâm vạn tất ngay tại quân đoàn trong binh doanh uống rượu giải sầu. Mấy ngày nay, hắn mỗi khi nhớ tới trong miếu đổ nát bị con trâu kia phiến ra miếu hoang một màn, hắn liền nổi giận. Hắn thân là vạn gia đệ tử hạch tâm, thân là vạn gia quân đoàn phó thống lĩnh, còn là lần đầu tiên, thụ nhục nhã lớn như thế. Mà lại là ngay trước vạn gia chúng hộ vệ thân binh trước mặt, bị một con trâu cho quạt. Càng nghĩ càng lửa giận, hắn đột nhiên một nắm, cầm trong tay chén rượu nắm được thành một phấn đúng lúc này Liền gặp tên kia vạn gia hộ vệ binh sĩ nhanh chóng chạy vào. Phó thống lĩnh đại nhân, ta vừa rồi nhìn thấy người trẻ tuổi áo lam kia. Cái kia vạn gia hộ vệ binh sĩ Hưng phân nói. Người trẻ tuổi áo lam. Vạn tất nhất thời không có kịp phản ứng. Chính là miếu hoang người trẻ tuổi áo lam kia. Vạn gia hộ vệ binh sĩ nhắc nhở. Vạn tất nghe chút, lúc này đại hỷ, người nói là, người trẻ tuổi áo lam kia tới thiên đô thành. Cái kia vạn gia hộ vệ binh sĩ tranh thủ thời gian hồi đáp. Vâng phó thống lĩnh đại nhân, còn có con trâu kia." Vạn Tất hai mắt hắn mang, âm thanh lạnh lùng nói, "Cho ta triệu tập tất cả mọi người, ta muốn đem con trâu kia, từng đao từng đao cắt. Còn có áo lam tiểu tử kia, ta muốn đem hắn cột vào thiên đô thành trước cửa trên pháp trường, từ từ chơi." Ngay tại Vạn Tất triệu tập vạn ra quân đoàn binh sĩ lúc, Lý Bân đối với Lộ Nhất Bình ôn quyến nói, "Lộ công tử, chúng ta trước hết đi qua Vạn gia tân quân đoàn báo danh cùng tham gia khảo hạch." "Ừm, đi thôi." Lộ Nhất Bình nói ra.